rất cảm ơn bạn ca van đã đổ nết ủng hộ kinh có thêm kinh phí ra chuyện cho tất cả mọi người đây là động lực rất lớn để k ê n h tiếp tục phát triển ngày càng tốt hơn một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như bạn ca van đã ủng hộ k ê n h chúc mọi người có những phút giây nghe chuyện thư giãn chương 421, h o à n g tuyển câu diệt thần sát đại trận không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta chấn thiên chỉ trách không được thần võ giới không làm gì được ngươi huyết vực thủy tổ thanh âm vang lên ngữ khí lạnh lùng như cũ nhưng khó nén một tia kiêng kỵ, hắn cảm nhận được đạo tổ mạnh mẽ, đạo tâm thần chỉ tại thiên địa vẩn đục bên trong lù lù bất động, cũng không có trả lời. Sở dĩ như vậy là pháp lực của hắn tiêu hao quá nhiều, vừa rồi chống cự chấn thiên chỉ, cơ hồ đem đạo tâm thần chỉ ẩn chứa pháp lực toàn bộ hao hết sạch. Đạo tâm thần chỉ cũng không phải phân thân, có thể trực tiếp thu hoạch được khương trường sinh một nửa pháp lực. Hắn hiện tại liền là ra vẻ nghi trận, cho phân thân tranh thủ thời gian. huyết vực thủy tổ đối đạo tổ cũng tràn ngập kiêng kỵ cho nên hắn đang do dự đạo tổ muốn làm gì vì sao yên lặng không nói suy nghĩ một lát sau trong lôi vân cự nhãn lóe lên sát ý mặt đất bắt đầu chấn động phương xa bụi đất bỗng nhiên bị xông mở xô trào mãnh liệt hoàng t u y ề n sóng lớn kéo tới lùn nhất đầu sóng cũng vượt qua cao ngàn trượng mục tiêu chính là đạo tâm thần chỉ cùng khương thiện không chỉ là phía trước từng cái hướng đi đều có nhất là phía sau bọn họ hướng đi hoàng t y ề n sóng biển đập thẳng biển mây Khương Thiện quay đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là đầu kia sông lớn? Đạo tâm thần chỉ lần nữa đem Khương Thiện nhấc lên, thả người vọt lên, nhảy đến cuồn cuộn biển mây phía trên. Trên biển mây bầu trời đúng là huyết sắc, từng đầu đáng sợ hắc văn đem huyết sắc bầu trời phân hóa thành vô số đầu. Đạo tâm thần chỉ đi theo thấy một đạo thân ảnh. Đó là một tên huyết bào lão giả, khuôn mặt như diều hâu, lạnh lùng âm độc hai tay áo tự nhiên rủ xuống. sau lưng có một đoàn khói đen đang cuộn trào, còn như quỷ mị tại chập chờn. rào Hoàng Tuyền sóng biển sông lên vân tiêu, đạo tâm thần chỉ không chỗ có thể trốn, từng cái hướng đi đều có, coi như đi lên bay, đụng vào những cái kia quỷ dị hắc văn, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. tại cái này đại đạo phế t i ế t bên trong, ngươi làm sao có thể trốn? tiến đến dễ dàng, ra ngoài không có khả năng, trừ phi ngươi có thể c h u d giật ta. huyết v ự c thủy tổ nhìn chăm c h ằ m đạo tâm thần chỉ, không có há mồm. nhưng thanh âm của hắn lại quanh quẩn tại biển mây lên. Hoàng Tuyền đột nhiên tăng tốc, bao phủ hướng đạo thần tâm chi khương thiện. đạo tâm thần chỉ sáng tạo ra pháp lực phòng bảo hộ, bảo hộ hắn cùng khương thiện. hắn đi theo hạ xuống, xuyên qua biển mây, trực tiếp rơi vào Hoàng Tuyền chi thủy. hắn nhìn chăm chú nhìn xuống đi, cả vùng lại bị Hoàng Tuyền bao phủ. hắn cách xa mặt đất nói ít cũng có xa vạn trượng, vừa mới qua đi bao lâu. chỗ chết người nhất chính là hắn có thể cảm nhận được hoàng tuyền ủng có trí mạng tính ăn mòn thậm chí ngay cả pháp lực của hắn cũng có thể ăn mòn này có thể so sánh địa phủ cạnh hoàng tuyền nguy hiểm hơn hắn ôm khương thiện một đường hạ xuống cùng hắn cùng huyết v ự c t h ủ y tổ tranh phong không bằng lặn xuống tận khả năng tranh thủ thời gian huyết v ự c t thủy tổ nhìn xuống lôi vân mặt lộ vẻ vẻ trào phúng lực lượng của hắn xác thực cũng không phải là võ đạo thần võ giới không có oan uổng hắn Huyết Vực Thủy Tổ sau lưng khói đen phát ra âm thanh ngữ khí ngưng trọng. Ồ, có thể có thể nhìn ra được hắn thuộc về thế nào một đạo. Không rõ ràng, liền ta cũng chưa từng gặp qua. Ngươi cũng không biết. Huyết Vực Thủy Tổ trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, lông mày của hắn đi theo n h ă n lại. Đúng lúc này Hoàng Tuyền bay lên, tách ra Lôi Vân hướng về Huyết Vực Thủy Tổ tới gần. Huyết Vực Thủy Tổ tay phải ấn xuống đi, nghĩ khống chế lại điên cuồng tăng lên Hoàng Tuyền thủy. nhưng Hoàng Tuyền còn tại dâng đi lên khiến cho hắn chân mày nhíu chặt hơn không thích hợp huyết vược thủy tổ lúc này đắt xuống xuyên qua thâm bất khả chắc Hoàng Tuyền hắn phát hiện Hoàng Tuyền đã thoát ly mặt đất đãi hắn theo Hoàng Tuyền bên trong hạ xuống thấy được ba đạo thân ảnh ngoại trừ đạo tâm thần chỉ Khương Thiện lại nhiều một đạo thân ảnh thân hình cùng đạo tâm thần chỉ giống như đúc chẳng qua là sau đầu nhiều một cái mặt trời nhỏ thân thể cũng không phải màu lam mà là người mặc đạo bào màu trắng Huyết vực thủy tổ con ngươi c o rụt lại. Trầm g i ọ n g hỏi: Ngươi là ai? Khương Trường sinh tay trái thi triển đại tự tại thất hải thuật, đem hoàng tiền cao cao nâng lên. Đạo tâm thần chỉ đi theo dung nhập trong cơ thể hắn. Tay phải của hắn án lấy Khương Thiện bả vai thi triển hồi xuân thuật. Vì Khương Thiện chữa thương, cảm thụ được trong cơ thể thương thế cấp tốc khôi phục. Khương Thiện t r ừ n g to mắt trên mặt quét qua vẻ mệt mỏi. Hắn giờ mới hiểu được gia gia thật tới. Trước đó chẳng qua là gia gia thần thông. mặc dù không rõ lúc trước thần thông là cái gì nhưng thấy khương trường sinh cũng không phải là màu lam hư ảnh hắn trong lòng tuôn ra vô hạn hy vọng khương trường sinh nhìn chăm c h ằ m huyết vực thủy tổ đạm mạc nói ngươi nói nhất định phải giết ngươi mới có thể ra đi lời nói này nghe được huyết vực thủy tổ trong lòng lạnh lẽo chủ yếu là hắn bị khương trường sinh thủ đoạn chấn nhiếp đến lúc trước bóng người vậy mà không phải bản tôn mà lại hắn căn bản không có phát giác được đạo tổ bản tôn khi nào tiến đến Khương Trường Sinh tay trái bỗng nhiên bóp cao cao nâng lên Hoàng Tuyền Đại Dương m ê mông nổ tung mưa sa mưa như chút nước cọ rửa đại địa Hoàng Tuyền t h y tới gần Khương Trường Sinh hai người lúc trực tiếp bốc hơi hình thành mắt thường có thể thấy nóng sương mù hắn đi theo nâng lên tay trái ngón trỏ chỉ hướng huyết vực thủy tổ nói ngươi lúc trước nói ngươi chỉ gọi Trấn Thiên Chỉ vừa vặn ta cũng có nhất chỉ nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp được ta nhất chỉ huyết vực thủy tổ hờ lạnh nói. thật sự cho rằng ta chấn thiên chỉ chỉ có lúc trước trình độ oanh một đạo sấm sét nổ vang ánh chớp lấp lánh về sau huyết vực thủy tổ trên đỉnh đầu xuất hiện một cây to lớn hắc chỉ dài cùng trăm vạn trượng chỉ là rộng liền có mười vạn trượng chấn thiên chỉ đột nhiên phóng tới khương trường sinh hai người trong chốc lát khương trường sinh rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh ngưng kết một cỗ cường đại áp lực áp bách lấy hắn lúc trước cái kia nhất chỉ là đi theo đạo tâm thần chỉ mà một chỉ này là khương trường sinh vô pháp tránh né. Bất quá đây chẳng qua là đối với đạo tâm thần chỉ mà nói, phân thân nắm giữ lấy hắn hết thảy thần thông cũng sẽ không e ngại chấn thiên chỉ. Khương trường sinh ngón trỏ trái bỗng nhiên bắn ra một đạo kình khí, cơ hồ là ra chỉ trong nháy mắt, n à y đạo kình khí lột xác thành một tia sáng trắng vô cùng lá mắt, nhường thiên địa thất sắc. Khương thiện huyết vượt thủy tổ trường to mắt, đại thiên chu đạo chỉ dùng tốc độ cực nhanh chu diệt chấn thiên chỉ. đi theo bao phủ huyết vực thủy tổ đầy trời mưa xa đi theo không còn sót lại chút gì cường quang tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh đời thiên địa k h ô phục như thường khương thiện định thần nhìn lại đã mất huyết vực thủy tổ thân ảnh phía trước bầu trời xuất hiện một đầu rõ ràng màu đen dài mang bên trong đen kịt đến cực điểm không có nửa điểm khí tức khương thiện trực nốt nước miếng đây là cái gì chiêu thức một chiêu đem địch nhân cùng nhau c h u diệt chẳng lẽ là trong truyền thuyết trần gia khí chỉ hắn nhìn về phía khương trường s i n h gò má cái kia ánh nắng quá l ó a mắt hắn thấy không rõ r a r a vẻ mặt nhưng r a r a giờ phút này tán phát thông g o n g khí phách làm hắn tâm trí hướng về nếu như hắn có thể mạnh mẽ như thế thì sợ gì đại thiên thế giới bất luận cái gì c ử u địch ta không thể không thừa nhận chỉ pháp của ngươi so ta mạnh mẽ nhưng ngươi không có khả năng giết được ta ta cùng hắc ám hoàng tuyền làm một thể đạo tổ ngươi quá cường đại ngươi loại tồn tại này sẽ uy hiếp được ba ngàn thiên địa ngươi phải chết Huyết v ự c thủy tổ thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói tràn ngập ghen ghét. Khương Trường Sinh nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc. Một là huyết v ự c thủy tổ nâng lên ba ngàn thiên địa, cái tên này rất có thể đến từ thần võ giới. Hai là huyết v ự c khả năng liền là thần võ giới thao túng. Thần võ giới thật sự là rơi xuống một tay tốt cờ, trách không được huyết v ự c luôn có thể tiến đánh thần võ giới, luôn là thất bại, rồi lại luôn là có thể còn sống trở về. Huyết Vực Tam Đại Đế mặc dù bất tử bất diệt, thần võ giới hoàn toàn có khả năng chấn áp, sao sẽ bỏ mặc bọn hắn chạy trốn? Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời hiện ra Huyết Vực Thủy Tổ hai mắt cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Chẳng qua là này, Song Cự nhãn ánh mắt mất đi lúc trước tự tin, nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập kiên kỵ. Ta rất tò mò hắc ám Hoàng Tuyền lai lịch, bất quá cũng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu. Ngươi vừa nói ngươi cùng hắc ám Hoàng t u y ể n cùng làm một thể, nói cách khác. Hắc Ám Hoàng t u y ể n Diệt, ngươi liền phải chết. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, ngữ khí không vui không giận. Diệt Hắc Ám Hoàng Tuyền, chê cười. Quả nhiên là hài hước. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Huyết Vực Thủy Tổ cười giận dữ nói, giữa thiên địa quanh quẩn hắn đáng sợ tiếng cười. Khương Trường Sinh tay phải đem Khương Thiện kéo lại gần, bắt đầu thôi động pháp lực. Thân ở bên cạnh hắn Khương Thiện sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố. liền trong cơ thể hắn lực lượng thần bí đều đang run rẩy đây là hắn chưa từng có cảm thụ nếu là sợ lời liền nhắm mắt lại khương trường sinh thanh âm vang lên khương thiện liền vội vàng lắc đầu chính mình làm sao có thể sợ hãi đến nhắm mắt lại đạo tổ mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng là gì đại đạo người thừa kế nhưng đây là võ đạo thời đại huyết vực thủy tổ thanh âm vang lên thiên địa bát phương bao phủ tới gió mạnh liên tục không ngừng oán ma theo từng cái hướng đi đánh tới còn có từng tôn hắc giáp thân ảnh, từng cái cầm trong tay cự phủ phóng tầm mắt nhìn tới o á n ma số lượng do lúc trước chiếm đoạt thiên địa hoàng tuyền đại dương mênh mông còn muốn hùng vĩ thiên đạo lân u hồi võ đạo thay thế những đại đạo đó đã từng như ngươi như vậy nghĩ mượn nhờ bàng môn lực lượng phàm nhân ngươi có biết ngươi đối mặt là ai khương trường sinh thanh âm vang lên chân p h ả i của hắn đi theo đạp mạnh trong chốc lát một cỗ tia sáng cháy mắt từ trong cơ thể hắn bùng nổ như một quả quả cầu ánh sáng cấp tốc bành trướng bao phủ hắn cùng Khương Thiện Khương Thiện bị đ o n g đưa nhắm mắt lại ý thức đều lâm vào trống không bên trong ầm ầm thiên địa câu diệt chi quang dùng huyết vực thủy tổ không thể lý giải tốc độ cấp tốc bành trướng không huyết vực thủy tổ tiếng gầm gừ vang lên nhưng rất nhanh liền bị thiên địa câu diệt tiếng nổ vang dền che giấu một bên khác hư không vô tận bên trong hồn hài đại đế tại trên bệ đá chờ đợi nàng tâm loạn như ma, không rõ ràng hắc ám hoàng tiền bên trong tình huống. đúng lúc này, bệ đá rung động kịch liệt, nàng đi theo thấy thông hướng hắc ám hoàng tiền vòng xoáy màu đen kịch liệt vặn vẹo, đi theo co và không thấy chuyện gì xảy ra. bên trong xảy ra chuyện gì? hồn hài đại đế kinh hãi nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. tại phía xa tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhắm mắt thiên địa câu diệt uy lực quá mạnh, vậy mà vọt đến hắn thiên địa vô cực nhãn. lần này thiên địa câu diệt so với trước kia đối mặt lũ thần châu lúc mạnh hơn thậm chí không thể đánh đồng khương trường sinh chừng mắt nhìn lộ ra một vệt cười khổ kém chút bị chính mình loái mù rồi đương nhiên hắn chẳng qua là đồ dẫn thức tự diễu hắn làm sao có thể l é mù ánh mắt của mình sau đó cần phải làm là chờ đợi lần này đối mặt là khai quang thánh võ tứ cực cảnh cường địch còn có đếm không hết oán ma dù sao cũng nên bùng nổ một đợt lớn sinh tồn ban thưởng một lát sau, khương trường sinh trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở. thừa thiên 639 n ă m huyết vực thủy tổ tính toán ngươi, đem cháu của ngươi khương thiện đưa vào hắc ám hoàng t u y ể n ngươi kịp thời ra tay, chặt đứt một trận nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng sát phạt trận pháp thập nhị đ ô thiên thần sát đại trận. chương 422, bàn cổ chi thân, thần võ truyền thừa. khương thiện ý thức chậm rãi, thức tỉnh, hắn mở mắt, trong tầm mắt bạch quang tan biến, thay vào đó là bóng đêm vô tận. hắn thấy được bên cạnh gia gia đang dẫn theo hắn bay lượn chẳng qua là vùng này hắc ám vô biên vô hạn không có chút nào sóng gió khiến cho hắn trước tiên không có phát hiện bọn hắn tại phi hành gia gia chúng ta trốn ra được sao khương thiện vô ý thức hỏi kẻ địch toàn đều biến mất liền địa phương đều đổi khương trường sinh mắt nhìn phía trước nói xem như thế đi khương thiện nghe xong lại nghĩ tới khương trường sinh trước đó hắn không khỏi sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gia gia, chẳng lẽ ngài đã đem không sai? hắc ám hoàng tiền cùng vị kia huyết vượt thủy tổ toàn đều không còn tồn tại, nơi này chính là hắc ám hoàng tiền hóa thành hư vô sau bộ dáng. nghe được lời của gia gia, khương thiện thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng hắn, gia gia s á c thực rất mạnh, gần như không gì làm không được, có thể hắc ám hoàng tiền lớn biết bao, oán ma sao mà nhiều gia gia vậy mà một chiêu? thiện nhi. ta nắm giữ lực lượng nếu như dùng tới đối phó huyền hoàng đại thiên địa ngươi cảm thấy ta có thể chế tạo sát lục có thể siêu việt vạn cổ sát tinh khương trường sinh hững hờ hỏi nghe được khương thiện lấy lại tinh thần mà tới tất nhiên có thể siêu việt vạn cổ sát tinh gia gia lực lượng thật sự là quá mạnh quá bất khả tư nghị khương thiện hưng phấn lên cái này là vạn tiên chi tổ lực lượng sao không sai quả thật có thể nhưng ta không có làm như vậy nhớ kỹ lực lượng hẳn là do ngươi tới trưởng khống mà không phải n g ư ơ i bị lực lượng điều khiển, là người đều có sát ý, chẳng qua là sát ý của ngươi mạnh hơn. Nếu là ngươi có thể trưởng khống tốt c ỗ lực lượng này, tự nhiên là không phải vạn cổ sát tinh. Không trường sinh lời nhường Khương Thiện Lâm vào trong suy tư. Lúc trước đại chiến lúc, hắn cảm nhận được trong cơ thể thêm ra một c ỗ lực lượng thần bí, thập phần cường đại, cũng chính là c ỗ lực lượng kia đưa cho hắn không thể điều khiển sát ý. Nếu như hắn nắm giữ c ỗ lực lượng này, chẳng phải là có thể trưởng khống sát tâm? hắn lại nghĩ tới gia gia thi triển thần thông một khắc này liền cỗ lực lượng kia cũng vì đó lạnh mình cái gọi là vạn cổ sát tinh nhìn như khủng bố nhưng ở trước mặt gia gia căn bản không đáng giá nhắc tới khương trường sinh bỗng nhiên quay đầu ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng làm sao vậy khương thiện tò mò hỏi khương trường sinh hồi đáp có đồ vật chảy ra ngoài xem ra hắc ám hoàng tuyền trước đó ngăn chặn một chỗ vậy làm sao bây giờ thuận theo tự nhiên Khương Trường Sinh không có dừng lại, mang theo Khương Thiện cấp tốc rời đi. Hắn bắt lấy Hồn h à i Đại Đế luân hồi ấn ký, không ngừng xuyên toa không gian, gặp được vô pháp xuyên thấu không gian lúc, trực tiếp một t r ư ờ n g đánh nát. Rất lâu, bọn hắn cuối cùng trở lại hư không vô tận, một đường tiến lên, bọn hắn cấp tốc đi vào Hồn h à i Đại Đế chỗ trên bệ đá. Nhìn thấy hai người bọn họ hiện thân, Hồn h à i Đại Đế thở dài một hơi. Huế Vực Thủy Tổ đã chết, tiếp xuống người liền nghĩ biện pháp trưởng khống huyết vược đi. đúng. Huế y t Vực Thủy Tổ rất có thể cùng Thần Võ Giới có quan hệ. Ngươi làm tốt tao ngộ Thần Võ Giới tập kích chuẩn bị. Khương Trường Sinh trước tiên mở miệng nói. Nghe được Huế y t Vực Thủy Tổ đã chết, Hồn Hài Đại Đế kinh hãi. Huế y t Vực Thủy Tổ giống như nàng bất tử bất diệt, như thế nào chết? Nàng không có đi nghi vấn đạo tổ, chỉ cảm thấy đạo tổ lực lượng vượt mức bình thường. Chờ chút. Huế y t Vực Thủy Tổ cùng Thần Võ Giới có quan hệ. Hồn Hài Đại Đế nghĩ đến trước kia đủ loại. lừa giận trong lòng cọ cọ trên mặt đất phòng nàng cảm giác mình bị đùa bỡn nguyên lai hết thảy đều là thiết lập v ã n cục các nàng huyết vực tam đại đế đều là trong cục quân cờ mặt khác hắc ám hoàng truyền bị ta phá hủy phía dưới đồ vật sẽ xuất hiện nhường huyết vực chuẩn bị sớm nói xong lời nói này khương trường sinh dẫn theo khương thiện rời đi hồn hai đại đế s ữ n g sờ tại tại chỗ hắc ám hoàng truyền phía dưới có đồ vật gì nàng vừa định hỏi đã không thấy Khương Trường Sinh hai người thân ảnh Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh chậm rãi mở mắt trong lòng cảm khái vạn phần tốt một cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận không h ổ là huyết vượt thủy tổ hắc ám hoàng tuyền bạo tới đại sinh tồn ban thưởng thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể ngưng tụ ra bàn cổ hư ảnh nhưng nhóm trận pháp này cần 12 vị mạnh mẽ thân thể ngưng tụ bàn cổ hư ảnh là 12 vị mạnh mẽ thân thể gấp mấy trăm lần cường độ nếu là có thể tìm t ớ i bàn cổ huyết mạch bài trận thậm chí có khả năng ngưng tụ ra bàn cổ chân thân trận pháp này cùng khương trường sinh kiếp trước hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận có sai lầm nhưng áp dụng tính càng mạnh khương trường sinh nghĩ đến thái hoang bên trong cường lương tộc trúc sung tộc các loại cũng không biết bọn hắn có hay không thuộc về bàn cổ huyết mạch căn cứ lúc trước hắn hiểu rõ ba ngàn thiên địa bên trong đều có cường lương tộc trúc sung tộc các loại cũng có yêu tộc tựa hồ tuyệt đại đa số thiên địa ẩn chứa chủng tộc đều không khác mấy môn v à n chủng tộc đều là thần phục với nhân tộc thái hoang võ giới sở dĩ khác biệt chỉ là bởi vì thái hoang thần quân giấu giếm âm mưu như vậy nghĩ đến 3.000 thiên địa chủng tộc chi điểm nhất định có hắn nguyên do khương trường sinh quyết định chọn hai nhóm người tới tu hành thập nhị đô thiên thần sát đại trận một là theo thiên tướng chi bên trong tuyển chọn 12 vị mạnh mẽ thân thể người hai là theo côn luân giới cường tộc bên trong tuyển chọn 12 vị hắn bắt đầu nạp khí khôi phục pháp lực dù sao vừa tiêu hao một tôn phân thân tiêu xài một nửa pháp lực vì phá hủy hắc ám hoàng tuyền phân thân thật sự là không lưu dư lực một bên khác phân thân còn chưa đem khương thiện đưa về côn luân giới bỗng tiêu tán lưu lại một mặt che che khương thiện cũng may khương trường sinh đã sớm điều động nữ thần châu tiến đến tiếp giang sơn mà khương thiện khoảng cách côn luân giới đã không xa hai người gặp nhau sau hàn huyên một phiên đối với vị này vạn cổ sát tinh lữ thần châu cảm thấy rất hứng thú. ngươi theo huyết vực trở về, không sai, t r á c h không được sát khí mạnh mẽ như thế. lữ tiền bối, nghe nói ngài đến từ thượng giới, từng vì thần võ giới thần võ tôn giả, không biết ngài có thể hiểu rõ hắc ám hoàng tuyền. hắc ám hoàng tuyền, tự nhiên hiểu, đó là do so thần võ giới còn muốn lâu đời cổ kỷ nguyên chiến trường, nghe nói trước kia từng phát sinh qua đạo thống cuộc chiến, khi đó còn không có võ đạo, bởi vì tích lũy sinh linh oán niệm quá nhiều. sinh ra vô số oán ma giết cũng giết không bao giờ hết là thần võ giới không thể làm gì tuyệt địa một trong sinh linh cấm vào sau này sinh ra huyết vực bị huyết vực thủy tổ chiếm cứ hắc ám hoàng tuyền nếu là bị phá hủy phía dưới sẽ chạy đến đồ vật gì bị phá hủy đừng nói g i ỡ n hắc ám hoàng tuyền là không thể nào bị hủy diệt đến mức phía dưới có đồ vật gì ta không được biết nghe được lữ thần châu khương thiện yên lặng lữ thần châu thấy hắn yên lặng trong đầu lóe lên một cái khủng bố phỏng đoán sắc mặt của hắn lập tức mất tự nhiên đạo tổ tự mình truyền âm cho hắn chẳng lẽ lữ thần châu toàn thân run lên hắn cũng rơi vào trầm mặc bên trong khương thiện trở lại thiên đình sau liền tới đến tử tiêu cung trước quỳ lại dọc theo con đường này hắn xem như hiểu rõ hủy diệt hắc ám hoàng tuyền ra ra cũng chỉ là phân thân này quá bất hợp lý c h không được r a r a danh sưng thiên thân vạn tướng chỉ sợ trên đời không ai có thể thăm dò r a r a a bản tôn lực lượng n g ư ờ i trước tiên ở thiên đình tu luyện ngàn năm đi vào tiên đạo ngàn năm về sau ngươi liền đi địa phủ địa phủ sắp mở bố trí 18 t tầng địa ngục ngươi đem có thể tiến hành vô hạn sát lục mà dạng này sát lục không có nghiệp lực cũng là một cọc công đức khương trường sinh thanh âm theo trong điện truyền ra khương thiện vội vàng lĩnh mệnh sau đó đứng dậy rời đi tử tiêu cung bên trong Mộ Linh lạc tò mò hỏi thăm như thế nào 18 t ầ n g địa ngục thiện ác tự có thiên phân biệt làm nhiều việc ác sau khi chết tự nhiên đến có t r ừ n g phạt đây cũng là 18 t ầ n g địa ngục tồn tại tội nghiệt càng sâu t a ngộ t r ừ n g phạt càng nặng ta chuẩn bị nhường Khương Thiện vào ở 18 t ầ n g địa ngục nhường những cái kia nghiệp chứng nặng nề người t a ngộ một lần lại một lần chết đi đã có thể trợ giúp hắn phát tiết sát tâm cũng có thể cảnh cáo chúng sinh hoàn thiện thiên địa trật tự Khương Trường sinh hồi đáp. nghe được mộ linh lạc mặt lộ vẻ vẻ sùng bái bạch kỳ lại gần cảm k h á i nói chủ nhân ngài thật sự là không gì làm không được liền vạn cổ sát tinh đều có thể dùng tốt khương trường sinh nói về sau địa phủ cường đại lên cũng cần giám thị ngươi có muốn hay không đi địa phủ làm địa tàng vương hắn nghĩ thiết lập địa tàng vương cùng hoa hạ trong thần thoại có chỗ khác biệt phụ trách giám thị địa phủ có thể trực tiếp cùng hắn đối thoại bạch kỳ liền vội vàng lắc đầu cười hắc hắc nói nô gia đã có long cung lại nhiều lũng quyền cũng không tốt nàng hết sức thông minh quyền lực cũng không phải là càng lớn càng tốt có đôi khi quá lớn liền sẽ bị tập đoàn lợi ích cuốn theo thân bất do kỳ khương trường sinh lườm nàng liếc mắt lắc đầu bật cười mộ linh lạc cũng không có hứng thú nàng đã đem thiên đ ỉ n h nữ tiên tổng quản quyền lực giao cho dương vương mẫu nàng hiện tại liền muốn cùng khương trường sinh một dạng chuyên tâm tu tiên không có nhục đạo tổ uy danh đáng nhắc tới chính là Khương Trường Sinh lúc trước ban cho Hương h ỏ a Phú Thần những cái kia tiên thần mệnh cách cho các tín đồ mang đến Sư Việt người bình thường tu tiên thiên tư giống mộ linh lạc bạch kỳ Thái Hoa Thái Hi đám người dựa vào tiên thần mệnh cách cùng tự thân t ư chất trước mắt thuộc về tiên đạo đệ nhất ngăn cấp độ đang cùng chúng sinh kéo ra tranh lệch cùng hai nữ trò chuyện trong chốc lát Khương Trường Sinh liền lại tiếp tục đầu nhập trong tu luyện cùng lúc đó thần võ giới các cao tầng thì đại loạn t ò a kia thần bí trong cung điện, 18 t ô n thần võ trí thượng đang tại nổi trận lôi đình. Hắc Ám Hoàng Tuyền làm sao không có? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng đã sớm nói, huyết vực thủy tổ tên kia không thể tin, tên này đã quên thân phận của mình. Cựu cổ giáo không có diệt trừ, đạo tổ không biết tung tích. Bây giờ Hắc Ám Hoàng Tuyền lại bị lực lượng thần bí diệt trừ. c h ư Vị, võ đạo đại t i ế p có lẽ so chúng ta trong dự đoán muốn nguy hiểm. Không phải là huyết vực thủy tổ ra vẻ nghi trận đi. q u y ế t vực thế lớn, hắn trong lòng không có một chút ý nghĩ. Các ngươi tin sao? Bằng không ta tự mình đi một chuyến hắc ám hoàng tuyền. 18 t ô n thần võ trí thượng nói xong vẫn độ chi môn, lại một mực duy trì riêng phần mình tư thế. Lúc này một đạo thân ảnh đi vào đại điện tới. người đến rõ ràng là thái thượng côn luân. nhìn thấy thái thượng côn luân tiến đến, thần võ trí thượng nhóm không nữa nói về hắc ám hoàng tuyền sự tình. thái thượng côn luân bái kiến chư vị võ đạo trí thượng. Thái thượng côn luân c h ắ p tay hành lễ nói, không kiêu ngạo không tự ti. Một tên xinh đẹp như hoa t h ứ c tha nữ tử duy trì đánh đàn tư thế, nàng cười tủng t ỉ nói, Thái thượng côn luân, ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần võ lực lượng? Mặt khác 17 vị thần võ trí thượng đều đem ánh mắt khóa chặt Thái thượng côn luân. Thái thượng côn luân trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Võ đạo đại kiếp đem đến, từ xưa đến nay mỗi một tràng đại kiếp đều sẽ tạo nên anh hùng. Hy vọng ngươi chính là vị này anh hùng. Bất quá tiếp nhận này truyền thừa khả năng thất bại, chớ có để ta trở thất vọng. Một tên lão g i ả tóc trắng nói ra, nói xong, hắn cùng với những cái khác thần võ trí thượng cùng nhau đứng dậy, một cỗ khủng bố uy áp bao phủ đại điện. Chương 423, vạn cổ hàn triều lại gặp mặt. Địa phủ hoàng tuyền một bên, hình thủ khương triệt đứng sóng vai, âm phủ cửu u gió lạnh lay động bọn hắn vạt áo. ngài cảm thấy dị biến đến từ Hoàng Tuyền, Khương Triệt mở miệng hỏi. Gần đây, Âm phủ oán khí phóng đại, thường xuyên có không biết tên oán linh giết nhập địa phủ, r ư ớ c lấy không ít phiền toái. Hình Thủ gật đầu, nói, này Hoàng Tuyền nước cũng không phải bình thường nước, không ai biết được Hoàng Tuyền sâu bao nhiêu, có lẽ Hoàng Tuyền còn thông hướng địa phương khác. Khương Triệt nhíu mày hỏi, việc này muốn hỏi tổ tông sao? Hình Thủ đáp, ta đã nói. lão nhân gia ông ta nói đây coi như là địa phủ một trường kiếp nạn vừa vặn kiểm nghiệm địa phủ thực lực khương triệt nghe xong cảm thấy có lý hắn cảm khái nói địa phủ dự trữ nhiều như vậy âm binh âm tướng xác thực cũng nên hiện ra chúng ta lực lượng nhấc lên địa phủ âm binh âm tướng khương triệt tràn ngập tự hào hắn cảm thấy địa phủ tuyệt đối không yếu thiên đình chẳng qua là có được số ít siêu cường tồn tại địa phủ kết nối rất nhiều thiên địa không chỉ là côn luân giới mà địa phủ thuộc về côn luân giới quỷ hồn cũng có thể tu luyện trở thành quỷ tiên luận tư chất sàng chọn phạm vi địa phủ càng rộng không được bao lâu địa phủ liền muốn triệt để độc lập hình thành một phương độc lập vị diện hình thủ ngẩng đầu nói ra ánh mắt nhìn về phía cái kia phảng phất sáng thế thần t h ú vĩ ngạn thân ảnh diệt thế thủ đã triệt để cùng địa phủ dung hợp hấp thu luân hồi lực lượng nó bản chất tại thuế biến đã siêu phàm thoát tục ta lúc này mới tính hiểu rõ tổ tông nói tới tam giới cũng không phải là ba phương thiên địa mà là tam phương trật tự thật là không tầm thường dạng này tiên đạo sắc thực so võ đạo càng công đạo khương triệt một mặt khâm phục nói hắn cũng là tín đồ tổ tông liên quan tới tiên đạo hai lần giảng đạo hắn đều có lắng nghe nhìn lại một chút tổ tông sở tố sở vi hắn là thật trong lòng b ộ phục thân vì nhân gian thiên tử hắn và quá nhiều quá nhiều hào ngôn trí khí người bao quát hắn cũng giống vậy vì l ô kéo thế lực đủ loại nói mạnh miệng ư n g thuận hứa hẹn nhưng tổ tông của hắn khác biệt tổ tông không dựa vào chúng sinh lại tạo phúc chúng sinh đây cũng là hết thầy tín đồ chung nhận thức các tín đồ thật không rõ ràng chính mình đối đạo tổ tác dụng ở đâu đ ạ o tổ lực lượng quá mạnh cường đại đến có khả năng một người quét ngang hết thầy bọn hắn chỉ có thể cho là mình là đạo tổ lựa chọn trật tự kiến thiết người có lẽ chính là bởi vì võ đạo bất công tiên đạo mới vừa theo thời thế mà sinh hình thủ hững hờ nói nói xong hắn quay người rời đi Khương Triệt nhìn diệt thế thụ lít mắt, đi theo hắn rời đi. Hoàng Tuyền hà mặt vẫn như cũ hiện ra liên tục không ngừng bong bóng, phảng phất có đồ vật gì muốn xông tới. Huyền Hoàng đại thiên địa, viêm tộc thiên địa bên trong, viêm t à u cao tầng tề tụ một đường, viêm chủ cũng tại, mà lại vị lần trước, giờ phút này bọn hắn đang đang thương thảo như thế nào phát sương tiên đạo. Từ khi tiên đạo mở ra về sau, các tín đồ điên cuồng, viêm tộc tín đồ cũng là như thế. tại sự điên cuồng của bọn hắn thổi phồng dưới càng ngày càng nhiều viêm tộc người luân hãm thành vì đạo tổ tín đồ ngược lại là bọn hắn này chốt ngồi ở vị trí cao người chậm chạp vô pháp đạt được đạo tổ tiếp nhận mặc dù không có tiến vào thần du đại thiên địa nhưng nghe bọn tiểu bối h ư n g phấn thảo luận bọn hắn cũng ý thức được tiên đạo bất phàm không được hiện tại thần võ giới đang ở giám sát ba ngàn thiên địa lúc này ra ngoài tuyên dương tiên đạo không khác muốn chết dù cho là điệu thấp tuyên dương cũng dễ dàng bị bán đứng một khi bị bán đứng, cái kia chính là diệt tộc nguy hiểm. một tên trưởng lão trầm giọng nói, hắn đạt được không ít người tán đồng bao quát viêm chủ ở bên trong. tộc trưởng nhìn về phía viêm chủ, nói, tư nhi, đạo tổ khi nào tới đón chúng ta. lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía viêm chủ, ánh mắt chờ mong. nghe tộc bên trong những cái kia hậu bối điên cuồng tán dương tiên đạo cùng đạo tổ, để bọn hắn càng thêm hướng tới quy thuận đạo tổ, bọn hắn thật sự là không rõ. rõ ràng không có tiếp xúc đến đạo tổ những cái kia hậu bối là giải thích như thế nào tiên đạo bọn hắn chỉ có thể quy tội đạo tổ sẽ báo mộng v i ê m chủ hồi đáp đạo tổ tự có an bài chúng ta an tâm chờ đợi liền tốt đừng quên trước đó đạo tổ là như thế nào cứu vớt chúng ta viên tộc mọi người gật đầu lúc trước đối mặt cựu cổ giáo mang tới kiếp nạn đạo tổ ra tay làm bọn hắn cả đời khó quên kỳ thật viên chủ cũng rất sốt ruột bởi vì chỉ có tại côn luân giới mới có thể tu luyện tiên đạo nghe thần du đại thiên địa hảo hữu nhóm đủ loại nói khoác tu tiên hắn hâm mộ cực kỳ thậm chí không thể không kiên trì nói chính mình cũng là kim đan cảnh tu sĩ sợ người khác xem thường hắn mọi người tiếp tục trò chuyện viêm chủ thì bắt đầu xuất thần một lát sau một đầu bạch điêu theo đại sảnh bên ngoài bay lượn tới rơi vào tộc trưởng trên cánh tay tộc trưởng đem hắn phút chim bên trên một phong thư trên tờ giấy t r ố n g rỗng nhưng theo hắn vận công giấy viết thư bắt đầu hiện ra chữ viết những người khác tiếp tục trò chuyện không có chú ý tới tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi viêm chủ thoáng nhìn một màn này không khỏi hỏi phụ thân làm sao vậy những người khác d ồ n d ậ p im miệng quay đầu nhìn về phía tộc trưởng tộc trưởng cắn răng nói vạn cổ khó gặp luồng khí lạnh sắp đến đây là ta tại thần võ giới kinh doanh nhân mạch chỗ lộ ra tin tức nghe nói thần võ giới quan chắc đến lần này luồng khí lạnh vừa xa trước đó ba ngàn thiên địa nhất định gặp nạn thậm chí sẽ lan đến gần hư không vô tận chỗ sâu lời vừa nói ra tất cả mọi người động dung viên chủ kinh ngạc hỏi vạn cổ hàn triều làm sao nhiều chuyện như vậy đều đuổi tại cùng một chỗ rồi đúng đấy c ậ u cổ giáo tập kích ba ngàn thiên địa lại là huyết vực đột kích hiện tại vạn cổ hàn triều lại muốn buông xuống chẳng lẽ võ đạo khí số sắp hết v i ê m tộc nên làm sao vượt qua vạn cổ hàn triều trong truyền thuyết vạn cổ hàn triều có thể đông kết hết thảy từng nhường ba ngàn thiên địa đình trệ vạn năm cũng không biết thật giả không có khoa trương như vậy chứ thần võ giới chẳng lẽ liền không có cách nào đối mặt các tộc nhân hỏi thăm tộc trưởng lắc đầu sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn về phía viêm chủ nói ngươi đến đem việc này cáo tri đạo tổ viêm chủ trịnh trọng gật đầu hắn từ nhỏ nghe nói vạn cổ hàn triều truyền thuyết lớn lên không nghĩ tới như thế truyền thuyết vậy mà thật muốn phát sinh ở hắn ở kiếp này dãy núi ở giữa phong dục đang tại luyện công lông mày của hắn khóa chặt rõ ràng gặp được tu hành cửa ải khó hắn từ từ mở mắt trong lòng bất đắc dĩ đây là cái gì công pháp sao như thế khó luyện chẳng lẽ tư chất của ta thật có kém như vậy thất thập nhị thần động tuyển bạt đã đến thời điểm then chốt phía trên tặng cho bọn hắn một bộ công pháp luyện thành người có thể thành liền thất thập nhị thần động một trong kẻ thất bại trực tiếp đào thải trục hồi trở lại ba ngàn thiên địa hắn nghĩ tới trong cơ thể lực lượng thần bí không khỏi thở dài một tiếng thôi vẫn là đừng dựa vào chính mình dựa dựa nó đi từ khi mảnh lên về sau, phong dục liền có loại ảo giác, cảm giác mình bản thân tư chất cũng rất không tệ. chẳng qua là vừa vặn bị cỗ này lực lượng thức tỉnh, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, hắn rất bình thường. hắn lúc này điều động hỗ nguyên thần phù lực lượng, một cỗ ấm áp mà quen thuộc lực lượng cường đại chảy qua gân cốt bách hải, khiến cho cả người hắn khí chất đều trở nên siêu phàm thoát tục. khi hắn lần nữa vận công lúc phát hiện cái kia tâm pháp trực tiếp thế như trẻ tre, dễ dàng nắm giữ. tiếp xuống chỉ cần dựa theo tâm pháp luyện công là được, không trở ngại chút nào. sắc mặt của hắn càng ngày càng phức tạp, lộ ra cười khổ. phong dục a phong dục, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? phong dục cảm giác mình thật ngu xuẩn, thật sự là không có tự mình hiểu lấy, về sau vẫn là thành thành thật thật dựa vào này lực lượng đi. lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn thanh âm vang vọng giữa cả thiên địa, bởi vì vạn cổ hàn triều sắp đến. lần này sát hạch rút ngắn vì 10 năm trong vòng 10 năm chưa lĩnh ngộ thần công người mau trở về riêng phần mình thế gia vọng tộc oanh dãy núi ở giữa đám võ giả vỡ tổ náo động tiếng chấn thiên thân là huyền hoàng đại thiên địa người người nào không rõ ràng vạn cổ hàn triều đáng sợ phong dục cũng bị hù dọa hắn nghĩ tới đệ đệ của mình muội muội trong lòng hoàng hốt không được hắn nhất định phải nắm chặt thời gian luyện thành thần công như vậy mới phải hành xử thần động đặc quyền đem đệ đệ muội muội tiếp vào thần võ giới tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt nhíu mày lần này bế quan mới 50 năm ra mặt hắn liền bị viêm chủ cắt ngang vạn cổ hàn triều khương trường sinh trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ thần võ giới là thật sẽ dày vò nghe viêm chủ giảng giải hắn lập tức liền đoán được vạn cổ hàn triều liền là thần võ giới chỗ chủ đạo thần võ giới vì củng cố quyền uy của mình thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào sáng tạo huyết vực chế tạo vạn cổ kiếp nạn những thủ đoạn này quá t i tiện bất quá vạn cổ hàn chiều chỗ đáng sợ vẫn là để hắn cẩn thận dựa theo viêm chủ nói vạn cổ hàn chiều mỗi lần xuất hiện liền có thể đông kết 3.000 thiên địa có thể làm cho hết thảy đình trệ cực kỳ đáng sợ khương trường sinh lúc này ở trong lòng diễn toán vạn cổ hàn chiều sau lưng người mạnh nhất mạnh bao nhiêu đáng tiếc không tính được tới không tại diễn toán phạm vi bên trong hắn tiếp tục diễn toán huyền hoàng đại thiên địa cường giả theo người mạnh nhất một mực hướng xuống tính người mạnh nhất giá trị bản thân đã vượt qua bốn thiên đạo hương hỏa giá trị khai quang thánh võ vạn cổ cự đầu đã vượt qua 150 vị số lượng tại tăng trưởng nói rõ lần lượt có vạn cổ cự đầu trở về đây là có việc lớn muốn phát sinh chẳng lẽ cùng vạn cổ hàn triều có quan hệ vạn cổ hàn triều đến cùng là như thế nào lực lượng khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn luôn cảm giác vạn cổ hàn triều là n h ằ m vào hắn khiến cho hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Nói đến, hắn cùng thần võ giới chiến đấu rất ít. Khi hắn triệt để bại lộ ở trong mắt thần võ giới về sau, thần võ giới căn bản tìm không thấy hắn. Lần trước đánh lui loạn võ tôn về sau, vậy mà không có người lại đi chiêu chọc bình an. Chuyện này bản thân liền lộ ra không thích hợp. Không được, phải nghĩ biện pháp mạnh lên. Khương Trường Sinh để mắt tới đạo thống của chính mình nhân quả giá trị, hắn còn chưa sử dụng qua. đạo thống phản thần nhưng để hắn trở về nghề xưa tiên đạo thời đại đạo tràng dựa theo hắn lần trước trải qua đạo thống phản thần sẽ không tiêu hao thời gian quá dài hắn lúc này sáng tạo ra một tôn phân thân ở bên cạnh chờ đợi sau đó điều ra đạo thống nhân quả giá trị đạo thống nhân quả giá trị 3 tỷ 665 t r i ệ u 408.901. đạo thống nhân quả giá trị phá ức lúc mở ra đạo thống phản thần công năng nhưng phá 1 tỷ cũng không có mở ra chức năng mới lại thử trước một chút đạo thống phản thần lợi hại khương trường sinh tu tiên đến nay còn chưa cùng tu tiên giả luận đạo chớ nói chi là nghe người thành đạt giảng đạo hắn trực tiếp đem hết thể đạo thống nhân quản giá trị hao hết mở ra đạo thống phản thần nương theo lấy hàng chữ này xuất hiện khương trường sinh tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ hắn có l o ạ i lâm vào một cái nào đó u ám trong mộng cảnh mãi đến hắn cảm giác có đồ vật gì hướng trên mặt của mình vung một thoáng trường sinh đạo hữu lại gặp mặt không nghĩ tới ở đây đạo chàng còn có thể nhìn thấy ngươi xem ra sư phụ ngươi thanh hư không đơn giản a một đ à o quen thuộc thanh âm vang lên khương trường sinh mở mắt phát hiện lần trước đột phá khi độ kiếp tại huyễn cảnh bên trong gặp phải tiêu hòa tiên tử đứng ở trước mặt mình nàng tay trái s ắ n tay áo vừa rồi vung chính mình một thoáng đồ vật rõ ràng là tay áo của nàng chương 424, đại hàn thiên buông xuống đối mặt tiêu hòa tiên tử trêu chọc khương trường sinh tâm thái cấp tốc bày ngay ngắn khiêm t ố nói Tiên tử nói đùa, lần này có thể tới, toàn bằng vận khí tốt. Tiêu h ò a Tiên tử lắc đầu nói, khí vận cũng là tu tiên không thể thiếu một khâu. Có đôi khi khí vận tốt, thắng qua đạo thống cùng Thiên Tư. Khương Trường Sinh chỉ có thể ứng hòa. Sau đó tại Tiêu h ò a Tiên tử mời mọc, bọn họ cùng trước đó một dạng, lân cận mà ngồi. Khương Trường Sinh nhìn c h u n g quanh, nơi này cũng không phải là côn l â n giáo chủ đạo tràng, biển mây bao la hùng vĩ, một tòa ngọn núi đỉnh như là măng mùa xuân nổi bật. trên trời là to lớn mặt trời lặn trời chiều đẹp vô hạn duy mỹ như vẽ quyển ngồi xuống về sau khương trường sinh phát hiện nơi này tu tiên giả cùng côn cô luân đạo chàng so sánh số lượng ít đi rất nhiều bất quá từng cái khí chất rất chúng rõ ràng bất phàm ngoại trừ nhân tộc tu tiên giả hắn còn chứng kiến một chút ôm lấy bản thể đặc thù yêu tộc tu tiên giả huyền đ tổ sư rất ít giảng đạo lần này giảng nhân quả nhân quả chi đạo thâm ảo vô cùng cũng không biết lần này có thể lĩnh ngộ bao nhiêu Tiêu Hòa Tiên từ mắt nhìn phía trước, Ung Dung nói ra. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy chờ mong. Nhân quả chi đạo này không vừa vặn. Khương Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có kinh ngạc. Đạo thống phản thần khẳng định là kiểm chắc đến hắn tại nghiên cứu gì đạo. Hắn vẫn cảm thấy nhân quả chi đạo mới phù hợp thân phận của Vạn Tiên Chi Tổ. Bấm ngón tay tính toán, vạn sự vạn vật đều ở chính mình thôi diễn bên trong, mới là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành chân tiên. Khương Trường Sinh cùng Tiêu h ò a Tiên Tử tùy ý trò chuyện, chờ đợi lấy Huyền Đề Tổ sư đến. Qua một hồi lâu, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại phía trước, biến ảo thành một khỏa to lớn hạt giống, hạt giống cấp tốc kéo ra, hóa thành tòa sen. Một tên thân hình cao lớn lão đạo nhân tĩnh tọa trên đó, trong tay kéo lấy một nhánh bạch ngọc bình, có thể thấy bên trong có hai đầu cá đang du động. Khương Trường Sinh tò mò, này chút cao nhân đắc đạo đều ưa thích ngồi tòa sen sao? Huyền đề tổ sư mở mắt quét nhìn hết thảy cầu đạo giả, bái kiến Huyền đề tổ sư. Cầu đạo giả nhóm cùng hô lên thanh âm hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn không dứt. Huyền đề tổ sư khẽ gật đầu, mở miệng nói: Thiên duyên hội tụ đã gặp lại, chính là duyên. Ta luận nhân quả, các ngươi có thể tìm hiểu nhiều ít, toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. Lần này Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được Huyền đề tổ sư thanh âm tràn ngập một loại khó tả sức cuốn hút. khiến cho hắn tâm bình tĩnh như đầm nước. Sau đó, huyền đề tổ sư trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Cái kia cỗ sức cuốn hút tăng nhiều. Khương Trường Sinh nghe nghe, liền lâm vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Nguyên lai like đây chính là giảng đạo, cũng không phải là chẳng qua là giảng giải đạo pháp, mà là thông qua thanh âm dẫn dắt cầu đạo giả tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Lại o năng lực này rất mạnh. Bên tai quanh quẩn huyền đề tổ sư giảng đạo thanh âm, Khương Trường Sinh đối nhân quả chi đạo rất nhiều hoang mang tài giỏi mà hiểu. còn sinh ra rất nhiều tư tưởng mới. hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, quên đi c h u n g quanh. nhân quả chi đạo giao tế duyên hội từ lúc bắt đầu mà kết thúc, do cuối cùng đ ẩ y bắt đầu, thủy trung giao hội thiên biến vạn hóa, vạn pháp tự có hắn nguyên. huyền đệ tổ sư giảng đạo êm tai nói, cầu đạo giả nhóm đều có kỳ phản ứng, có người trầm tư suy nghĩ, có người mặt lộ vẻ vui mừng, cũng có người thẹn quá hóa giận, đấm n g ự c dậm chân, tất cả đều nhắm mắt lại. phảng phất lâm và khác biệt trong mộng cảnh. Không trường sinh đã cảm nhận được chung quanh nhân quả. Mỗi một vị cầu đạo giả trên thân đều có vô số kể nhân quả. Đời này bên trong gặp sở hữu người, phàm là từng có giao tế đều sẽ sinh ra nhân quả. Phức tạp như vậy, khổng lồ như vậy, rồi lại làm hắn trầm mê. Dần dần hắn phát hiện cầu đạo giả nhân quả không chỉ là kiếp này, còn có kiếp trước liên quan đến kiếp trước chi nhân quả kia liền càng sâu. hắn hiện tại vẫn ở vào hiểu rõ nhân quả giai đoạn biết rõ nhân quả mới có thể bước chân nhân quả thậm chí thua diễn hắn quy luật thông qua nhân quả tính tới chuyện sắp xảy ra đợi đến đại thành thậm chí có khả năng điều khiển nhân quả chi đạo tiến hành chiến đấu khương trường sinh quên đi thời gian chuyên tâm ngộ đạo t u ế nguyệt như thoi đưa thời gian qua mau nhưng chân trời hạo đại trời chiều lại không có rơi xuống không nghiêng lệch không biết đi qua bao lâu làm khương trường sinh theo ngộ đạo trạng thái khi tỉnh lại bên tai sớm đã không có huyền để tổ sư giảng đạo thanh âm hắn mở mắt nhìn lại trên biển mây đạo t r à n g an tĩnh đại bộ phận cầu đạo giả còn tại trầm tư suy nghĩ hắn nghiêng đầu đi phát hiện tiêu hòa tiên tử còn tại ngộ đạo đôi mi thanh tú nhíu chặt rõ ràng gặp được không thể nào hiểu được khó khăn ta đây coi như là thiên tư xuất chúng vẫn là quá bình thường khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cẩn thận cảm thụ. chính mình đối nhân quả nhìn trộm rõ ràng rõ ràng nhiều trong mắt hắn những cái kia quấn quanh lấy cầu đạo giả nhóm nhân quả vô hình hóa hữu hình còn như thực chất khiến cho hắn cảm thấy thú vị không cùng hắn người so sánh chỉ là tự thân tăng lên liền rất khiến cho hắn thỏa mãn đạo thống nhân quả giá trị sẽ còn sinh ra nghe đạo cơ hội không ngừng lần này hắn không có cái gì t ự a như so sánh mà lại những người này đều là trước đây thật lâu tu tiên giả bây giờ tiên đạo cô đơn do hắn khởi động lại há không phải nói rõ này chút người cũng đã chết rồi khương trường sinh không khỏi nhìn về phía tiêu hòa tiên tử lại nhìn về phía phương xa cao thâm mặt chắc huyền đề tổ sư hắn tâm hơi hơi rung động bỗng nhiên cảm giác được trên thân nhiều một vài thứ gì đó lúc này huyền đề tổ sư mở mắt vừa vặn cùng khương trường sinh đối mặt lần này khương trường sinh không có trốn tránh bởi vì hắn biết đây chỉ là nhất đoạn cũng không phải là chân thực trí nhớ đạo thống phản thần công năng không đến mức khiến cho hắn gặp nạn bốn mắt nhìn nhau, Huyền Đề tổ sư lại hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, sau đó lại nhắm mắt lại, cũng không nói gì thêm. Khương Trường Sinh trong lòng tò mò, đối phương lúc trước ăn nói có ý tứ, vì sao lúc này đối với hắn cười một thoáng, là phát giác được dị thường của hắn? Cẩn thận nhớ lại, lúc trước Côn Luân giáo chủ cũng giống như thế, cũng phát giác được Khương Trường Sinh không tầm thường. Tuy là huyễn tượng, lại chân thật như vậy, chẳng lẽ ta thật sự là dùng một loại nào đó không thể lý giải phương thức trở về quá khứ? nhưng ta cũng không có tại đi qua chân thực tồn tại khương trường sinh thầm nghĩ lấy này có lẽ cũng là một loại nhân quả một loại hắn tạm thời vô pháp phỏng đoán nhân quả bởi vậy có thể đẩy sinh tồn hệ thống bản thân liền ẩn chứa rất nhiều quy tắc chi lực khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa tiếp tục xem lúc trước cảm ngộ thời gian tiếp tục chuyển rời lần lượt có tu tiên giả tỉnh lại tiêu hòa tiên tử tỉnh lại phát hiện khương trường sinh so với nàng càng sớm hơn tỉnh ngộ không khỏi tinh ngạc nàng tò mò hỏi đạo hữu chẳng lẽ trước đó liền bước chân qua nhân quả chi đạo khương trường sinh nhìn về phía nàng nói không sai bất quá chẳng qua là lần đầu trải qua không coi là cái gì tiêu hòa tiên tử gật đầu nói có thể tại thái ất cảnh liền lần đầu trải qua nhân quả chi đạo đạo hữu quả nhiên thiên tư cao minh khương trường sinh kinh ngạc đối phương vậy mà có thể xem thấu tu vi cảnh giới của hắn lần này giảng đạo không sai so với lần trước nghe đạo thu hoạch lớn đang bế quan ngàn năm ta liền có thể đi tới Linh Hải tìm kiếm Tiên Duên, y Trường Sinh đạo hữu có nguyện tiến đến. Tiêu h ò a Tiên Tử cười h ế t mắt hỏi, nàng nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh, càng ngày càng hài lòng. Khương Trường Sinh thì nhịn không được hỏi, xin hỏi Tiên Tử vì sao như thế nóng lòng lôi kéo ta. Tiêu h ò a Tiên Tử hồi đáp, lần thứ nhất chẳng qua là tò mò, xuất phát từ hảo tâm chỉ bảo, lần này có thể lại gặp lại, nói rõ ngươi ta ở giữa có duyên phận, mà lại ngươi biểu hiện ra thiên tư bất phàm. ta tự nhiên muốn lôi kéo nàng nói đến thoải mái hào không làm bộ bình tĩnh nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh khương trường sinh nghĩ thầm nào có cái gì duyên phận trừ phi lần sau nghe đạo còn có thể gặp được ngươi hắn cười nói đa tạ tiên tử hảo ý chỉ là ta còn có chuyện quan trọng không thể cùng tiên tử cộng tham tiên duyên xin hỏi là chuyện gì có cừu gia muốn giết ta khương trường sinh thấy đối phương tiếp tục truy vấn dứt khoát nói thẳng Tiêu Hòa Tiên từ lắc đầu bật cười nói: Không nghĩ tới đạo hữu nhìn như thông dong lạnh nhạt, lại thân hãm sát kiếp, có thể hay không nói một chút kẻ địch. Nếu như bối cảnh không lớn, ngươi vào ta linh tiêu giáo, linh tiêu giáo thay ngươi hóa giải. Nàng sở dĩ lôi kéo Khương Trường Sinh, cũng là bởi vì Khương Trường Sinh khí chất bất phàm, khí chất như vậy đặt ở tuổi trẻ cầu đạo giả trên thân cực kỳ khó được, lại thêm Khương Trường Sinh đối nhân quả chi đạo lĩnh ngộ tình huống, nàng càng muốn mời chào. Khương Trường Sinh cười hỏi. xin hỏi linh tiêu giáo có nhiều ít giáo đồ coi như ta ở bên trong chín người chín người cái kia thật là không tầm thường như thế nhân số nói rõ người người đạo hạnh cao thâm tiêu hòa tiên tử từ chối cho ý kiến chẳng qua là nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập thâm ý khương trường sinh đột nhiên phát hiện trung quanh tỉnh lại tu tiên giả đang ngó chừng hắn vẻ mặt cổ quái chẳng lẽ linh tiêu giáo ở đây phương tu tiên dưới địa vị cực cao Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến, lại cũng không có hối hận. Dù sao hắn không thuộc về nơi này. Đi thôi, tổ sư đã lui ra, chúng ta có thể tự động rời đi. Tiêu h ò a Tiên Tử đứng dậy nói ra. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, huyền đề tổ sư đã không thấy thân ảnh. Thế này, Khương Trường Sinh đứng dậy đi theo Tiêu h ò a Tiên Tử rời đi. Hai người tới đạo tràng truyền tống môn trước khách khí hai câu liền riêng phần mình rời đi. Một bước vào truyền tống môn bên trong, Khương Trường Sinh lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Khương Trường Sinh chỉ cảm giác mình đột nhiên rơi xuống đất, mở c h o à n g mắt phát hiện mình đã trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Hắn nhìn về phía bên cạnh phân thân, phân thân dung nhập trong cơ thể hắn, nhưng hắn hiểu được đạo thống phản thần chỉ hao tốn mấy tức thời gian. Hắn âm thầm thở dài một hơi, hắn liền sợ đạo thống phản thần thời gian sử dụng quá dài. Hắn ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, bắt đầu xem chính mình cảm ngộ đến mức vạn cổ hàn chiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. chuyên chú vào tự thân mạnh lên liền tốt. mười năm thoáng qua tức thì, một ngày này, khương trường sinh còn tại xem huyền đề tổ sư giảng nhân quả chi đạo, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mở mắt nhìn lại, cố hàn ý này thật mạnh. khương trường sinh trong lòng run lên, hắn lập tức ở trong lòng diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất, cần tiêu hao 11 t h i ê n đạo hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục, 11 t thiên đạo hương hòa giá trị. này đã siêu việt khai quang thánh võ cảnh, tất nhiên là đến từ thần võ giới, trách không được huyền hoàng đại thiên địa có được nhiều như vậy ẩn thế khai quang thánh võ, thần võ giới vẫn có thể chấn áp. khương trường sinh trong lòng chìm xuống, lúc này thao túng côn luân giới xê dịch. cùng lúc đó huyền hoàng đại thiên địa phía trên hàn khí hình thành cuồn cuộn gió lốc, một đạo thân ảnh trôi nổi trong đó. cái này người người mặc trường bào màu xám, vạt áo phẳng phất bị xé nát qua. hắn tóc dài tùy ý rối tung, màu tóc như cỏ khô. hắn làn da thành màu xanh lam, mặt ngoài bám vào hàn băng. hắn trường mi như là hai bánh loan đao, song đồng nổi màu bạc. trong tay áo hiện ra hai tay dài nhỏ, đầu ngón tay như chảo. ba ngàn thiên địa vẫn là cùng bên trên một cái kỷ nguyên, không có biến hóa, thật là không thú vị. áo bào sám nam tử tự lầm bầm, ngữ khí đạm mạc. hắn chính là thần võ giới mời tới đại hàn thiên. chương 425 đồng kết hết thảy. hắc ám hiện hình đại hàn thiên b ẻ b ẻ cổ phát ra thanh thúy tiếng vang theo hô hấp của hắn trung quanh hàn khí càng ngày càng nồng đậm tràn ngập tinh không theo ánh mắt của hắn nhìn lại có thể cúi xem sáng chói tinh không phía dưới chính là huyền hoàng đại thiên địa liền vô biên vô hạn tinh quang lan tràn đến vũ trụ từng cái phương hướng chỗ sâu lúc này một đạo thân ảnh buông xuống rơi vào đại hàn thiên bên cạnh người cung kính hành lễ bái kiến đại hàn thiên thần võ giới đã chuẩn bị kỹ càng ngài tùy thời có thể dùng động thủ cái này người tướng mạo già nua nhưng nhìn về phía đại hàn thiên tầm mắt tràn ngập cuồng nhiệt đại hàn thiên không có lên tiếng đối phương đành phải rời đi không dám nhiều lời qua rất lâu đại hàn thiên mới vừa thu hồi tầm mắt ánh mắt bên trong toát ra vẻ chán ghét tay phải của hắn đè lại bộ ngực của mình oanh một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ quanh mình hàn khí trong nháy mắt bị thổi tan hình thành vũ trụ luồng khí lạnh bao phủ bát phương, càng thêm bằng bạc hàn khí theo đại hàn thiên ngược bên trong tuôn ra, cả người hắn bị hàn khí bao phủ, nhưng ở hàn khí bên trong, thân ảnh của hắn kịch liệt bành trướng. Rất nhanh, che đậy một phương tinh không hàn khí bên trong xuất hiện một đôi màu bà cự nhãn, con ngươi so phía dưới hết thảy sao trời đều muốn sáng ngời. Không thú vị hết thảy liền nên bị băng phong. Đại hàn thiên thanh âm theo bằng bạc hàn khí bên trong truyền ra, ngay sau đó. một cỗ khó có thể tưởng tượng lực trùng kích mang theo vô tận lạnh l ẻ o bùng nổ bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa ầm ầm võ đạo linh khí cuồn cuộn hàn khí k h u é c h tán tốc độ cực nhanh vượt xa tốc độ ánh sáng phía dưới từng mảnh từng mảnh sao trời thiên địa cấp tốc bị đông cứng viên tộc trong thiên địa v i ê m tộc cao tầng đang đang thương thảo đối mặt vạn cổ hàn chiều cụ thể phương án đúng lúc này tộc trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu các trưởng lão khác lần lượt dương mắt cố hàn ý này chớ không phải không có khả năng. Tộc trưởng động dung đằng đìa một thoáng đứng dậy, đang muốn hạ lệnh, đại sảnh ngoài cửa tuôn ra bằng bạc hàn khí, xen lẫn hàn băng mảnh vỡ, như bão tuyết đột nhiên bao phủ bọn hắn tộc địa. Viêm chủ đang muốn mở miệng, hàn khí bao phủ hắn, trong nháy mắt đưa hắn đông kết. Những người khác cũng là như thế, bị đóng băng về sau, không thể động đậy, liền ánh mắt cũng mất đi thần thái. Từ bên ngoài nhìn lại, viêm tộc thiên địa bị một luồng hơi lạnh quét ngang mà qua. những nơi đi qua không khỏi bị băng phong mấy tức về sau toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa không chỉ là viêm tộc thiên địa phụ cận các đại thiên địa đều là như thế cỗ hàn khí kia có thể thẩm thấu không gian truyền đến từng cái sâu tầng không gian cùng bên trong tiểu thiên địa vô luận lẫn tránh bao sâu đều không thể tránh thoát một bên khác không trường sinh đem côn luân giới dừng lại tầm mắt nhìn trầm trầm vào huyền hoàng đại thiên địa thiên địa vô cực nhãn có thể làm cho hắn thấy huyền hoàng đại thiên địa tình huống tầm mắt của hắn không có đi sâu huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là tại rìa hắn thấy được vạn cổ hàn triều từ huyền hoàng đại thiên địa chỗ sâu cuốn tới l ư ờ n g khí lạnh chi cử lệnh muôn vàn sao trời thiên địa lộ ra như hạt bụi nhỏ bé thật nhanh khương trường sinh cảm nhận được không ổn lúc này xuất ra thiên địa bảo giám thiên địa bảo giám bắn ra kim quang ố n g ánh cả kinh bạch kỳ mộ linh lạc tỉnh lại kinh ngạc nhìn về phía hắn tay phải hắn đi lên nâng lên một chút thiên địa bảo giám hư không tiêu t h ấ Mộ Linh Lạc liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì rồi. Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m t r ằ m Huyền Hoàng Đại Thiên Địa phương hướng nói vạn cổ hàn chiều tới toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bị đông cứng tiếp xuống sẽ lan đến gần chúng ta. Vạn cổ hàn chiều hai nữ bị hồ dọa đối với cái này chưa từng nghe thấy nhưng nghe thấy Khương Trường Sinh miêu tả các nàng liền vì đó sợ hãi cái gì lực lượng có thể đông kết Huyền Hoàng Đại Thiên Địa cùng với hư không vô tận. khương trường sinh thì bắt đầu điên cuồng diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất hắn phát hiện vị kia 11 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân đang giảm xuống tuyệt đối không phải thay người cũng không thể đổi nhiều người như vậy hắn diễn toán mấy chục lần chỉ số cũng khác nhau đối phương giá trị bản thân đã giảm xuống đến 8 thiên đạo hương hỏa giá trị như thế khiến cho hắn thở dài một hơi xem ra đối phương chế tạo vạn cổ hàn triều cũng không phải dễ dàng như vậy tam thập tam trọng thiên bên ngoài thiên hà phía trên thường t ộ c người đang ở các nơi tĩnh tọa tu tiên kim ô tại thái dương tinh bên trong đi ngủ nó bỗng nhiên mở mắt đi theo ngẩng đầu phát ra tiếng kêu chói tai như vậy tiếng kêu kinh động đến toàn bộ thường tộc thường nha càn từ hoàn thần quân hiện thân bọn hắn vừa muốn mở miệng đi theo quay đầu nhìn lại bọn hắn trông thấy trong bóng tối kéo tới đáng sợ hàn khí xen lẫn khó có thể tưởng tượng băng tuyết phảng phất toàn bộ hư không nhen đón bão tuyết liền tại bọn hắn dưỡng sợ lúc một vệt kim quang theo phía sau bọn họ bay lên, cấp tốc mở rộng, bao trùm thiên hà vùng trời, bao phủ toàn bộ côn l u â n giới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy kim màn, kim màn bên trong đều là sông núi hình ảnh mênh mông vô bờ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đạo tổ pháp bảo? Ta thiên pháp bảo lại có uy lực như thế? Đây là đem chọn cái côn l u â n giới đều bọc lại à? Mau nhìn, đằng sau có hàn khí. Hàn khí này là hướng về phía chúng ta tới. Tất cả mọi người thấy kim màn về sau bị hàn khí trùng kích, kim phía sau màn phương cấp tốc ngưng tụ ra tầng băng, kết băng tốc độ cực nhanh, thường tộc người con mắt hoàn toàn theo không kịp, bao quát mạnh nhất thường n h ạ c càn ở bên trong. Kim ô tại Thái Dương Tinh bên trong run lẩy bẩy, cũng may Thái Dương Tinh cũng tại Thiên Địa Bảo giám bảo hộ phạm vi bên trong. Lữ Thần Châu, Thất Minh Vương, Diệp Chiến, Lý Thương Hải. thái sử trường sách đám người t r ố n g dũng xuất hiện tại thiên hà phía trên bọn hắn đưa mắt nhìn lại toàn bộ hư không bị kim màn che đậy mà kim màn về sau tầng băng là như vậy hùng vĩ thậm chí suy yếu thiên địa bảo dám kim quang đây là lữ thần châu trường to mắt hắn phảng phất nghĩ đến cái gì toàn thân run rẩy thất minh vương cũng giống như thế diệp chiến thì hoang mang hỏi bên ngoài là cái gì lữ thần châu hít sâu một hơi nói ví như ta không có đoán sai chính là trong truyền thuyết vạn cổ hàn triều đồng kết hết thảy nhường thời không đình trệ cái gì vạn cổ hàn triều chúng người quá sợ hãi thân là huyền hoàng đại thiên địa người bọn hắn tự nhiên đều từng nghe nói vạn cổ hàn triều truyền thuyết lữ thần châu cùng thất minh vương đối mặt đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng hưng phấn sợ hãi chính là vạn cổ hàn triều buông xuống hưng phấn là đạo tổ vậy mà có thể ngăn cản vạn cổ hàn triều từ xưa đến nay bọn hắn còn chưa từng nghe nói trừ thần võ giới bên ngoài ai có thể ngăn cản vạn cổ hàn triều mà thần võ giới sở dĩ có thể ngăn cản đây chính là tập hợp một giới lực lượng mà đạo tổ thì là lực lượng một người cả hai độ khó không thể đánh đồng bọn hắn tại hưng phấn đồng thời khương trường sinh thì rất khó chịu khương trường sinh rõ ràng cảm giác được thiên địa bảo giám bị đông cứng chính mình tạm thời vô phát thao túng thiên địa bảo giám đáng sợ nhất là c ổ hàn ý này vậy mà theo hắn cùng thiên địa bảo giám nhân quả tràn vào trong cơ thể hắn cũng may không nhiều võ đạo thật sự là không thể đánh giá thấp như vậy năng lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi khương trường sinh trong lòng kinh ngạc tán tán h lấy đồng thời vận công khu trục trong cơ thể l ậ n lẻo vạn cổ hàn triều còn tại bao phủ hư không mà thân ở trong đó côn luân giới chịu đủ tra tấn mặc dù có thiên địa bảo giám bảo hộ giữa thiên địa nhiệt độ không khí giảm nhiều chúng sinh rõ ràng cảm nhận được lạnh nhí. như thế cự biến lệnh thiên hạ thương sinh lo lắng khương trường sinh thử đem thần niệm nô ra đi kết quả bị luồng khí lạnh đông cứng cái kia hơi lạnh thấu xương theo thần niệm truyền đến trong linh hồn dọa đến hắn không còn dám nhìn trộm bên ngoài hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thiên địa bảo giám có thể chống đỡ nếu như vạn cổ hàn triều là người làm cái kia tất nhiên đến từ thần võ giới thần võ giới đông kết hết thảy là vì cái gì mục đích khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến trong lòng bất an mặc dù trước mắt đến xem thần võ giới quá ti tiện tự đại nhưng thần võ giới có thể thống trị ba ngàn thiên địa lâu như vậy tất nhiên có hắn bá đạo chỗ chẳng lẽ thần võ giới nghĩ thừa d ị p hết thầy bị đông cứng lúc diệt trừ đối lập chờ chút khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt kịch biến hư không vô tận bị đông cứng cái kia liền không còn là hắc ám hết thầy n ú ố t trong bóng tối thiên địa chẳng phải là đều sẽ bạo lộ ra thần võ giới mục tiêu là hư không vô tận hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi luồng khí lạnh đi qua, lại tính toán sau. hàn khí tràn ngập tinh không bên trong. đại hàn thiên chậm rãi hiện thân, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vũ trụ đều là hàn băng, vũ trụ màu nền đều biến thành hàn băng, bàng bạc hàn khí tùy ý tràn ngập. đại hàn thiên cả người rõ ràng gầy gò rất nhiều, hắn nhìn kiệt tác của mình, mặt lộ vẻ nụ cười, tự nhủ còn không sai, đối c ỗ này thần lực thao túng siêu việt trước đó. hắn ngẩng đầu. cả người hóa thành một đạo ánh bạc gió lốc mà lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. vô cùng mê mông huyền hoàng đại thiên địa đã bị đông cứng, những cái kia trong tinh không tiến lên sinh linh cũng bị đông cứng, duy chỉ riêng phần mình lúc trước động tác, thậm chí còn có người trong chiến đấu bị đông cứng, có người đầu một nơi thân một nẻo, đầu treo tại thân thể mấy t r ư ợ n g phía trên. đợi đại hàn thiên rời đi, giữa thiên địa luồng khí lạnh mới vừa biến mất, nhưng ba ngàn thiên địa đã bị đông cứng, lâm vào tĩnh lặng bên trong. Tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh một mực tại diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất. Đột nhiên 6 thiên đạo hương hỏa giá trị chật hạ xuống đến 4 thiên đạo giá trị về sau liền không lại biến hóa. Hắn bởi vậy suy đoán đối phương đã rời đi. Theo 11 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị đến 6 thiên đạo hương hỏa giá trị thật sự là điên rồi. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến đối phương rời đi, cái này cũng đại biểu côn luân giới tạm thời an toàn. Thiên địa bảo giám đã bị triệt để đông kết. cũng may côn lân dưới nội bộ lạnh lẽo ở và có thể tiếp nhận trạng thái, sẽ chất rất nhiều sinh linh, nhưng không đến mức hủy diệt chúng sinh. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trong lịch sử kỳ băng hà, cùng võ đạo thế giới vạn cổ hàn triều có phần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là thường cách một đoạn năm tháng dài đằng đẵng xuất hiện. khác biệt chính là vạn cổ hàn triều là triệt để đông kết hết thải, không tồn tại có sinh linh tại dãy ruộng. tốt, ổn định lại, nhường thiên đình trợ giúp nhân gian đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, sau đó nhắm mắt lại, l ù n g khí lạnh tan biến. Lúc này, hắn có khả năng thử thần du thiên ngoại, không cần hắn phân phó, thiên đế đã bắt đầu bận rộn. Côn luân giới nhiệt độ chợt hạ, đây đối với nhân gian thương sinh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Khương Trường Sinh ý thức đi vào côn luân giới bên ngoài, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên côn luân giới đã bại lộ, t ự a n như một quả to lớn kim cầu bị băng phong, bên trong là một phiến đại lục. Ý thức của hắn hướng phía những phương hướng khác bay đi. Lúc trước hắn quan tâm những cái kia thiên địa hết thảy hiện hình. Khương Trường Sinh đi vào c ự cổ giáo đại thiên địa này phương đại thiên địa đồng dạng bị đông cứng, bên trong chúng sinh không nhúc nhích. A, Khương Trường Sinh bỗng nhiên nhìn thấy cái gì? Lúc này chui vào cựu cổ đại thiên địa bên trong, ý thức của hắn cấp tốc rơi vào một mảnh sông băng phía trên. Hắn thấy được một người, hắn trên người Hàn băng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. cái này người vậy mà có thể cứng rắn chống đỡ p h ạ n cổ hàn triều hàn khí này quét mới k h ư n g trường sinh đối cựu cổ giáo nhận biết chương 426, s á t kiếp nhân quả tiêu diệt toàn bộ bắt đầu sông băng liên miên băng khe hở tung hoành một khối tượng băng đứng ở băng nguyên bên trên bên trong ngồi một người hắn khuôn mặt tăng thương giữa mi tâm in một đạo hỏa diễm hình dạng màu đen hoa văn giờ phút này trên người hắn hàn băng đang đang tan rã hàn khí bốc lên mặt ngoài tràn đầy giọt nước trượt Khương Trường Sinh ý thức ở trên không trung nhìn trầm c h ầ m hắn, nhìn xem hắn không ngừng triệt tiêu vạn cổ hàn chiều lạnh lẽo. Sau nửa canh giờ, cái này người triệt để tiêu trừ trên người hàn băng, cái kia thân áo bào xanh theo hàn phong phiêu động, đầu đầy khô phát như diễm lai động. Hắn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn song đồng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Thật là bá đạo cực hàn chi lực, xem ra là thần võ giới thiên r a tay rồi. Nam tử áo bào xanh tự lẩm bẩm. Ánh mắt sắc bén, hắn chậm rãi đứng dậy, bay lên đến trên bầu trời. Sau đó g a n g hai cánh tay, hắn vậy mà bắt đầu hấp thu giữa thiên địa hàn khí. Khương Trường Sinh xem đến nơi này, không khỏi bội phục hắn. Cái này người tất nhiên là cựu cổ giáo bên trong số một số hai nhân vật, vậy mà có thể hấp thu vạn cổ hàn triều lực lượng. Bất quá hắn cũng không xác định cựu cổ giáo có hay không chỉ có ngần ấy lực lượng, có lẽ bọn hắn còn có cùng loại với thần võ dưới một dạng thần bí chi địa. Xem trong chốc lát. Khương Trường Sinh nhảy ra cựu cổ đại thiên địa du lịch hư không vô tận. Trước đó bắt được những thiên đó tất cả đều bị đông kết hư không vô tận vì vậy mà mất đi thần bí trước kia đều là đen kịt một màu. Bây giờ t ừ n g cái hiển lộ nguyên hình. Nếu như thần võ giới thừa này tới những thiên địa này đều không thể tránh thoát nhất kiếp. Rất lâu Khương Trường Sinh thu hồi ý thức hư không vô tận bao la vô biên. l i ề n hắn đều không rõ ràng biên giới ở phương nào vẫn còn rất xa. vạn cổ hàn triều cũng không có đem hư không vô tận hoàn toàn đông kết, chẳng qua là đông kết phạm vi rất lớn, côn luân giới, cựu cổ giáo, linh pháp đại thiên địa mấy người tại trong đó cũng may vạn cổ hàn triều tiến đến trước khương trường sinh đã đem côn luân giới chuyển đến cựu cổ giáo, linh pháp đại thiên địa chờ số thập phương thiên địa về sau có thể xem trước một chút thần võ giới đối những thiên địa này xử lý, không nghĩ tới ta đánh giá thấp bọn hắn, khương trường sinh yên lặng nghĩ đến. hắn phát hiện một chút trong trời đất giấu giếm cái thế cường giả đều có t r i tiêu luồng khí lạnh lực lượng thủ đoạn chỉ là không có hắn cùng cựu cổ giáo vị kia nam tử áo bào xanh nhanh những cường giả này trước đó không tồn tại rõ ràng là gần nhất mới trở về có lẽ bọn hắn sớm đạt được tin tức có những cường giả này ở phía trước cản trở không trường sinh áp lực ngược lại nhỏ cùng lúc đó toàn bộ côn luân giới bắt đầu kháng lạnh thiên đình cũng bắt đầu công việc lưu b ù lên tại về sau t ế nguyệt bên trong khương trường sinh hương h ỏ a giá trị tăng trưởng tốc độ giảm bớt nhân gian phàm linh đem hàn tai trách tội tại lão thiên gia trên đầu mà đối với chúng sinh mà nói lão thiên gia chính là đạo tổ hoặc là thiên đế cái này cũng không có cách thiên đình vô pháp hướng chúng sinh đều là vạn cổ hàn triều sự tình coi như giải thích được hiểu rõ chúng sinh vẫn như cũ sẽ c a trách thiên đình đắc tội không nên trêu chọc cường địch đối mặt kiếp nạn mang tới đau tường cơn chỉ có thể dùng t u ế n nguyệt đi vuốt lên thần du đại thiên địa cũng là rất náo nhiệt theo viêm tộc thường tộc phổ cập khoa học các tín đồ biết được vạn cổ hàn triều tồn tại kính sợ đạo tổ mạnh mẽ dựa theo huyền hoàng đại thiên địa người nói vạn cổ hàn triều có thể đông kết không gian thời gian giống viêm tộc tín đồ đã không thể động đậy chỉ có thể ý thức đợi tại thần du đại thiên địa biết được côn luân giới mặc dù bị đông lại nhưng chúng sinh vẫn như cũ có thể hoạt động chẳng qua là phàm linh chịu ảnh hưởng viêm tộc người rất đổi giật mình sau này trải qua hiểu biết được đạo tổ là dùng một món pháp bảo bảo hộ côn lân u giới này nhưng để các tín đồ hưng phấn lên pháp bảo oai có thể mạnh mẽ đến tận đây rất nhiều cảnh giới cao thâm sinh linh đều sẽ bay tới trên trời một dòm thiên địa bảo giám hình dáng không biết là ai lưu truyền tin tức thiên địa bảo giám tên tại thần du đại thiên địa truyền ra theo nói đạo tổ muốn chọn rút địa tiên đứng đầu liền có thể chấp trưởng thiên địa bảo giám tin tức này vừa ra liền lữ thần châu đều không thể bảo trì bình tĩnh lữ thần châu tu tiên thiên tư không sai, lại thêm tự thân võ đạo công lực cao thâm, hắn có thể đem võ nguyên chuyển hóa làm linh lực, làm khó hắn chẳng qua là đối đạo pháp cảnh giới lý giải. Thiên đình đã nhấc lên luyện khí chi phong, nhưng hắn một mực không có đạt được vừa lòng đẹp ý pháp bảo, mãi đến nhìn thấy thiên địa bảo giám, hắn quá muốn pháp bảo như thế. Cùng hắn ý tưởng giống nhau còn có diệt chiến, vì đạt được thiên địa bảo giám, diệt chiến du lịch thiên hạ, hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa, mong muốn tích lũy công đức. nói tóm lại vạn cổ hàn triều mặc dù ảnh hưởng đến côn luân giới phẩm linh nhưng cũng cho tu tiên giới mang đến kích thích tu hành tập tục phóng đại nhất là con đường luyện khí lập tức l ấ n át kiến tu chi đạo kinh thành trong ngự hoa viên khương tú ngồi tại trong đình nhìn tuyết bay đầy trời suy nghĩ tung bay rượu trong tay lạnh vẫn không có uống vào phụ hoàng một đạo hăng hái tiếng cười truyền đến chỉ thấy một tên nam tử mặc áo vàng bước nhanh đi vào tiểu đình bên trong hắn chính là hoàng tử khương thiên sinh cùng ngày xưa cảnh thiên tông giống nhau như đúc chẳng qua là chán của hắn thêm một cái thụ nhãn n à y con mắt nhỏ con ngươi hiện lên màu lam như là như bảo thạch lộng lẫy khương tú bị đánh gãy suy nghĩ không khỏi nhìn về phía hắn hỏi chuyện gì khương thiên sinh ngồi tại bên cạnh hắn cười nói nhi thần muốn đi ra ngoài sông sáo thuận tiện tìm kiếm vật liệu luyện khí thiên cảnh tuy mạnh nhưng còn vô pháp theo toàn bộ côn luân giới v ơ vét thiên tài địa bảo ngược lại nhi thần đợi tại ngài bên cạnh cũng không giúp được cái gì. nghe vậy khương tu nhíu mày có chút chần c h ờ mặc dù khương thiên sinh cũng không phải là thái tử nhưng là hắn thương yêu nhất h à i tử thiên hạ trật tự mặc dù định vẫn như trước có không địa phương an toàn khương thiên sinh tu tiên tư chất đối với thiên cảnh mà nói là có chiến lược ý nghĩa phụ hoàng đừng lo lắng nhi thần thực lực cũng không yếu huống hồ tổ tông từng nói đi thiên hạ mới có thể cảm ngộ đạo pháp tự nhiên. Khương Thiên Sinh cười nói, hắn biết phụ hoàng tại lo lắng cái gì, thế là dừng một chút, tiếp tục nói: trước đó vài ngày, trên trời b à i kỳ tiền bối tặng cho ta không ít pháp khí, đan dược, b ù chú, lại bằng vào ta thực lực, rất khó bỏ mình. Khương Tú nghe xong liền cho rằng gia gia hết sức quan tâm Khương Thiên Sinh, nếu như chính mình ép ở lại, gia gia như thế nào đối đãi hắn? Được thôi, cần người cùng đi sao? Không cần, độc hành thiên hạ chẳng phải sung sướng? thấy hắn cố làm ra vẻ tiêu xái bộ dáng, Khương tú buồn cười. Tiểu tử này luôn là như vậy tự tin. Hai cha con trò chuyện trong chốc lát, Khương Thiên Sinh liền rời đi. Hắn chuẩn bị hôm nay liền đi. Khương tú cảm khái nói, tính tình này thật sự là một khắc cũng đợi không được. Lúc này, một tên bạch y vệ bước nhanh đi tới, t r ì n h lên một phong thư. Khương tú mở ra xem xét, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Thật sự là càn r ỡ hoàn toàn không đem chấm để vào mắt. tử tiêu cung bên trong khương trường sinh lại bế quan hơn 10 năm hắn từ từ mở mắt tay phải nâng lên từ lần trước nghe đạo về sau hắn đối nhân quả lực lượng cảm ngộ càng sâu lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện hắn đã có thể sơ bộ nắm giữ chính mình nhân quả lực lượng nhân quả lực lượng không chỉ là nhìn trộm gặp gỡ thôi diễn tương lai còn có thể dùng tự thân nhân quả đánh tan người khác nhân quả một khi không có chỗ có nhân quả thiên địa không dung quy tắc gạt bỏ khương trường sinh nhìn về phía bên cạnh mộ linh lạc trên người nhân quả hết sức khổng lồ rắc rối phức tạp bất quá hắn nhân quả tạm thời không có trôn xuống kiếp số hắn vừa nhìn về phía bạch kỳ không khỏi nhíu mày cái tên này bạch kỳ nhân quả vậy mà vượt xa mộ linh lạc tên này tiếp xúc nhân quả thật sự là quá nhiều phúc duyên nhiều sát kiếp cũng nhiều gần đây bạch kỳ liền sẽ nghe đón một trận sát kiếp liên quan nhân quả vậy mà đến từ thiên cảnh khương trường sinh hứng thú theo hắn nhân quả tiếp tục thôi diễn kiểm nghiệm chính mình nhân quả diễn toán lực lượng bạch kỳ cùng long cung thiên cảnh đều có nhân quả bởi vì thiên cảnh cùng vô tận hải dương giáp giới hai bên thế lực khó tránh khỏi có va chạm đây là ngăn chặn không được thiên cảnh một tên hoàng tử cùng long cung long vương long tử phát sinh mâu thuẫn đây cũng là bạch kỳ sát kiếp chi nhân theo mâu thuẫn càng sâu hai bên thế lực bị chống chọi xuống đài không được thế là liền đưa tới đại họa bạch kỳ làm long cung chỗ dựa không thể không hạ giới đi làm thuyết khách, nghĩ hóa giải này họa, kết quả hai bên đàm phán không thành, thiên cảnh cùng long cung đại chiến lúc, ảnh hưởng đến bạch kỳ, đây cũng là bạch kỳ sát kiếp chi quả, sát kiếp cũng không phải là tử kiếp, là có thể hóa giải, dù sao giữa thiên địa tồn tại quá khó lường số, bạch kỳ biến số lớn nhất chính là khương trường sinh, khương trường sinh tiếp tục thôi diễn bạch kỳ phía sau sát kiếp, yêu tộc chi kiếp, ma tộc chi kiếp, thiên đình nội đấu, khá lắm. tên này tương lai rất đặc sắc. càng về sau tính khương trường sinh tính tới nhân quả liền càng mơ hồ. tính trong chốc lát khương trường sinh dừng lại, sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía côn luân giới bên ngoài. bạch kỳ trên người nhân quả trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. tại côn luân giới bên trong bạch kỳ cho dù chết hắn cũng có biện pháp phục sinh. lần này sở dĩ tỉnh lại là bởi vì hắn cảm nhận được chiến đấu khí tức, khoảng cách côn luân giới rất xa. hắn suy đoán thần võ giới đang hành động đưa mắt nhìn lại khương trường sinh tầm mắt rất mau tới đến cựu cổ đại thiên địa quả nhiên thần võ giới nghĩ thừa dịp vạn cổ hàn triều diệt trừ đối lập một tôn khai quang thánh võ dẫn đầu năm vị thông diễn sáng tạo võ mười ba vị nguyên đạo võ tôn vây công vị kia nam tử áo bào xanh hai bên tại cựu cổ đại thiên địa nội chiến đấu không kiêng n ể gì cả khiến cho cựu cổ đại thiên địa không ngừng sụp đổ không ít bị băng phong sinh linh trực tiếp biến thành cho bụi Nam tử áo bào xanh mấy lần nghĩ chuyển di chiến trường nhưng thất bại. Cái kia khai quang thánh võ nắm giữ lấy điên đảo càn khôn năng lực. Mỗi khi nam tử áo bào xanh nhảy ra cựu cổ đại thiên địa liền bị hắn chuyển trở về. Nam tử áo bào xanh mặc dù không cách nào đào thoát nhưng hắn nắm giữ cổ thuật vô cùng cường đại, độc đấu chúng địch không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí nhường vị kia khai quang thánh võ chịu không ít khổ đầu. Không trường sinh tại quan ma cổ thuật chiến đấu, cổ thuật mượn nhờ chính là phù văn l ự c lượng. cái gọi là phủ văn cũng là quy tắc chi lực ngưng tụ điều phát hiện ba ngàn đại đạo bản chất một dạng chẳng qua là muộn nhờ thi triển lực lượng phương thức khác biệt nam tử áo bào xanh thân thể rất yếu hắn không thể không thi triển thoải mái đủ loại cổ thuật để cho địch nhân vô pháp nhích lại gần mình hắn cổ thuật lực lượng có khả năng tan dã võ giả võ nguyên đây cũng là thần võ giới một phương đánh lâu không xong nguyên nhân khương trường sinh thừa cơ diễn toán một thoáng Nam tử áo bào xanh giá trị bản thân tại 1.5 t h i ê n đạo hương h ỏ a giá trị, v ề kia khai quang thánh võ thì là 1.4 t h i ê n đạo hương h ỏ a giá trị, đều là khai quang thánh võ tam cực cảnh, c h a n h lệch không lớn. Đúng lúc này, Khương Trường Sinh bỗng nhiên nhìn thấy nam tử áo bào xanh gầm thét một tiếng, lại g a n g hai cánh tay, lồng ngực ngưng tụ ra một cái hắc động, hấp thu trong thiên địa tất cả, đại địa phá toái, biển mây tràn vào trong hắc động, khí thế đáng sợ linh thần võ giới các cường giả bước lui. Không đến mười hơi thời gian, toàn bộ cựu cổ đại thiên địa bị nam tử áo bảo xanh hấp thu. Hắn khí tức trở nên cao thâm mặt chắc, trên mặt hiện ra màu đen p h ù v ă n âm u đáng sợ. Chương 427 sẽ cùng đạo tổ phân cao thấp, hấp thu cựu cổ đại thiên địa về sau. Nam tử áo bảo xanh khí tức đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ. Mặc dù cách nhau rất xa, tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh cũng có thể cảm nhận được. Mặc dù không bằng trước đó vạn cổ hàn triều, nhưng cũng làm hắn vì đó kiên kỵ. cái trạng thái này dưới nam tử áo bào xanh khương trường sinh nếu là không toàn lực ứng phó sợ là rất khó c h u diệt thần võ giới các cường giả cảm thụ càng sâu d ồ n d ậ p kéo dài khoảng cách không dám tới gần hắn nam tử áo bào xanh đem trước ngực hắc động thu nhập trong lòng bàn tay sau đó hướng cái chán vỗ trong chốc lát từng đạo màu đen phủ văn theo trong cơ thể hắn toát ra trải rộng toàn bộ hư không tại đóng băng hư không bên trong dị thường dễ thấy màu đen phủ văn tựa như giống như mạng nhện khuếch tán lại như xiềng xích phong tỏa toàn bộ hư không khai quang thánh võ kinh hãi lúc này thi triển tuyệt học x o n g trưởng đánh ra một phương thiên địa đó là núi lửa liên miên địa ngục chi cảnh cấp tốc biến lớn muốn muốn xông ra màu đen phủ văn phong tỏa nhưng mà thiên địa vừa giải trừ màu đen phủ văn cấp tốc phá toái đi theo ép vì bột mịn nam tử áo bào xanh tay phải nắm quyền khắp đóng băng hư không màu đen phủ văn cấp tốc co vào theo mặt phẳng hình dạng trở nên lập thể phẳng phất theo trên giấy nhảy ra dùng tốc độ cực nhanh bao trùm thần võ giới đám người theo màu đen p h ù văn co rút lại thành hác cầu thần võ giới các cường giả khí tức không còn sót lại chút gì quá nhanh theo nam tử áo bào xanh hấp thu đại thiên địa sau bắt đầu phản kích đến c h u diệt kẻ địch quá trình này không đến thời gian ba cái hô hấp cái kia thần bí màu đen p h ù văn cầm giữ không gian tại giai đoạn cuối cùng dùng khương trường sinh thị lực rõ ràng thấy những cái kia võ giả mong muốn thân hóa hư không nhưng đều thất bại Chí hư triệt võ phía trên võ già rất khó bỏ mình ít nhất rất khó bị võ đạo đánh chết đáng tiếc những người này đối mặt cũng không phải là võ đạo nam tử áo bào xanh đưa tay vừa thu lại đem chính mình màu đen phủ v ă n đều thu nhập trong cơ thể ngay sau đó hắn phun ra một ngụm huyết tiễn cả người bắt đầu p h ú n huyết thân thể như bị nện gõ đống cát kịch liệt lay động năm hơi về sau mới vừa dừng lại hắn khí tức cả người trở nên uể oải nguyên lai like vừa rồi một chiêu kia là có đại giới. giờ phút này nam tử áo bào xanh vô cùng suy yếu hắn không có dừng lại quay người hướng phía hư không vô tận chỗ sâu bay đi khương trường sinh nhìn xem hắn chạy trốn trong lòng cảm khái vạn phần không nghĩ tới cựu cổ đại thiên địa cứ như vậy vong mà thần võ giới cũng tổn thất nặng nề cái kia chút cường giả là hao tốn nhiều ít tài nguyên cùng thời gian mới bồi dưỡng ra được tại khương trường sinh nhìn soi m ó i nam tử áo bào xanh tìm kiếm được một phương bị băng phong thiên địa chui vào trong đó bắt đầu dưỡng thương không thể coi thường người khác ngoại trừ thần võ giới này hư không vô tận cũng tàng long hoạ hổ khương trường sinh nghĩ thầm nam tử áo bào xanh cổ thuật khiến cho hắn mở rộng tầm mắt như vậy xem ra thần võ giới mong muốn tiêu diệt toàn bộ hư không vô tận cũng không dễ dàng như vậy khương trường sinh thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn hắn đứng dậy đi vào trước lò luyện đan bắt đầu luyện đan theo đan hương tràn ngập bạch kỳ tỉnh lại nàng tiến đến Khương Trường Sinh bên cạnh hỏi thăm hắn cần gì dược liệu Khương Trường Sinh đại khái nói một lần nàng ghi lại sau liền rời đi Tử Tiêu Cung hắn biết bạch kỳ lần này hạ giới là cần trải qua sát kiếp hắn không có ngăn cản muốn nhìn xem chính mình đối nhân quả diễn toán lý giải có hay không đã nhập môn hạ một năm sau thiên đình náo nhiệt lên các thiên binh thiên tướng đều đang thảo luận nhân gian một cọc tranh chấp Long Cung cùng thiên cảnh hai phe thế lực đều có đại bối cảnh thậm chí có thể truy tố đến đạo tổ đầy đủ thiên đình đau đầu tại lăng tiêu bảo điện bên trên long cung long vương cùng thiên cảnh thừa tướng đều như muốn thuật khổ chàng t r i ể n nguyên nhân gây ra rất đơn giản chẳng qua là hai bên hoàng thất d ò n g dõi đánh nhau vì thể diện có thể long vương cùng khương tú đều không có phát hiện mãi đến long tử cùng hoàng tử càng náo càng lớn dính đến tính mệnh càng nhiều long vương cùng khương tú biết được sau đã không thu được chàng bạch kỳ từng đi làm thuyết khách nào biết khương tú phát động đối long cung sứ giả công kích bây giờ thiên cảnh không phải tầm thường mà bạch kỳ luyện công lại không chăm chỉ tại đại trận bên trong bị thương này mới khiến hai bên dừng tay dù sao nàng đến từ tử tiêu cung là đạo tổ thị nữ tầng này thân phận đầy đủ nhường thiên cảnh long cung lạnh mình cuối cùng sự tình liền n h á o đến thiên đình hai bên đều hy vọng thiên đình chủ trì công đạo thiên cảnh một phương cảm thấy ban đầu là bởi vì long cung long tử chủ động chiêu chọc thiên cảnh hoàng tử Long cung thì cảm thấy ngay từ đầu chỉ là chuyện nhỏ, cũng vô thương vong. Nhưng thiên cảnh hoàng tử khí lượng nhỏ, đại khai sát giới, cả kiện sự tình bên trong, Long cung thương vong sinh linh số lượng là thiên cảnh nhiều gấp mấy lần. Hai phía cũng đã có sai, nhưng thiên đình không tốt bình phán. Thiên đế khương tử ngọc cũng bởi vậy thấy được thiên cảnh uy hiếp. Thiên cảnh ỷ là đạo tổ lưu lại căn cơ, làm việc bá đạo, trong mắt dung không được hạt cát, đã có không ít thế lực ăn phải cái lỗ vốn, chỉ có thể ẩn nhẫn. nhưng lần này là long cung, long cung bản thân liền là tử tiêu cung khâm điểm thế lực, bọn hắn là có niềm tin giải an. từ khi mấy trăm năm trước t ứ c bỏ thuộc địa sự tình về sau, thiên đế cùng thiên cảnh thiên tử quan hệ liền trở nên trở nên tế nhị, hai cha con từ đó về sau liền không có lại tiếp xúc qua, thiên đế luôn cảm thấy thiên cảnh kìm nén một cỗ sức lực. tử tiêu cung bên trong mặt mũi tràn đầy tái nhợt bạch kỳ đi vào khương trường sinh trước mặt tố khổ, nàng bị thiên cảnh khí vận đại trận trọng thương, mặc dù không có chết. nhưng khí huyết thiệt lớn phải cần một khoảng thời gian an dưỡng năng chẳng qua là tố khổ thương thế của mình cũng không có phàn nàn thiên cảnh còn không phải là bởi vì ngươi không nỗ lực luyện công c ỉ vào thân phận liền cho rằng có khả năng tiêu giao thiên địa chúng sinh kính ngươi khương trường sinh nhìn c h ằ m c h ằ m đan lô hững hờ nói việc này không vào hắn mắt hắn thậm chí không có hứng thú vị hoàng tử kia chẳng qua là hắn hậu nhân một trong thôi quan hệ không thân cận Long cung càng là hắn tùy ý bộ hạ thế lực, chấp trưởng Hải Dương trật tự. Hắn nuôi Thiên Đình chính là vì xử lý này chút việc vặt. Ai, ngài nói đúng bất quá này nhân gian thật sự là khác nhiều, tuôn ra không ít lợi hại tu tiên giả, liền trận pháp cũng có khác biệt lớn. Bạch Kỳ thở dài nói, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhân gian sinh linh số lượng vượt xa Thiên Đình, mà thiên cảnh lại có thể tụ tập thiên hạ nhân tài, không giống Thiên Đình, cánh cửa cực cao. tại cùng một chỗ tu hành tiên đạo trên con đường này thiên cảnh mặc dù không bằng thiên đình nhưng đây chẳng qua là cảnh giới cao mà thôi luận tu tiên giả số lượng tuyệt không phải thiên đình có thể so sánh mộ linh lạc đi tới cười nói không phải bọn hắn lợi hại là ngươi quá yếu hoàng thiên hắc thiên cái kia hai cái tiểu gia hỏa đều nhanh siêu việt ngươi bạch kỳ thống khổ cực kỳ vô lực phản bác k h ô n g trường sinh mặc dù có thể suy tính đến bạch kỳ tiếp xuống trải qua kiếp nạn nhưng hắn không muốn nhắc nhở thậm chí có loại xem kịch vui tâm thái. Mộ Linh Lạc ngồi tại Khương Trường Sinh một bên khác nói đến chính mình đối tu tiên hoang mang. Khương Trường Sinh tự nhiên không có c ự tuyệt trợ giúp nàng, dù sao cũng là nữ nhân của mình nhất định phải thiên vị. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng truyền cho ngươi ngũ hành đ ộ n g thuật, địa sát thất thập nhị biến, ngươi có nguyện học? Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Mộ Linh Lạc, cười hỏi. Mộ Linh Lạc nghe xong nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. tại thần du đại thiên địa bên trong khương trường sinh lưu lại rất nhiều cơ sở p h á p thuật cùng công pháp nhưng cao thâm thần thông nhưng không có hắn hy vọng nhường chúng sinh chính mình đi mở mang không nhận ảnh hưởng của hắn mà lại tiên đạo sơ kỳ cũng không thích hợp tu luyện thần thông chậm chễ góp nhặt tu vi m ộ linh l à khác biệt mỗi lần luyện đan khương trường sinh đều sẽ đưa nàng một chút đan dược nàng đã là hợp đạo cảnh tu vi thiên đình bên trong chỉ có mấy người có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng bất quá nàng rất điệu thấp tạm thời không người biết được cảnh giới của nàng luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp đạo đại thừa tán tiên địa tiên thiên tiên tiên đạo mở ra đã có hơn 200 năm mộ linh l à c có thể đi đến hợp đạo cảnh tuyệt đối là tốc độ cực nhanh thiên đình tại bộ phận tu tiên giả cảnh giới vẫn còn nguyên anh cảnh nguyên anh cảnh ở nhân gian cái kia đem thu hoạch được địa vị cực cao thế nhân đã thay đổi quan niệm bắt đầu chỉ để ý tu tiên cảnh giới mặc dù nguyên anh cảnh không phải là đối thủ của võ đế nhưng võ đế nhóm cũng không dám ước hiếp trước mắt giai đoạn nguyên anh cảnh ngay lập tức là nguyên anh cảnh tương lai độ cao khó có thể tưởng tượng thời gian thoáng qua 5 năm, năm trôi qua thiên đình hướng long cung thiên cảnh các g õ nghiêm về sau sự tình liền bóc sự tình tại thần du đại thiên địa đưa tới rất nhiều thảo luận thiên cảnh cũng không phải là nhân gian độc nhất vô nhị thế lực thiên đình là giảng đạo nghĩa đúng sai đạo tổ cũng không có che chở dòng dõi chuyện này cũng làm cho rất nhiều dã tâm người có càng nhiều ý nghĩ. Khương Trường Sinh tự nhiên có thể nghe được tín đồ đám đó nghĩ cái gì, một chút tín đồ ý nghĩ hết sức âm u, thậm chí muốn mượn cơ hội lật đổ thiên cảnh, tự sáng tạo nhân gian đại thống. Đối với những ý nghĩ này, Khương Trường Sinh cũng không có can thiệp. Dù sao chẳng qua là ý nghĩ, có làm hay không là một chuyện khác. Coi như làm, hắn coi như xem kịch vui, chờ đến thiên đình đều không giải quyết được thời điểm, hắn ra tay là được. Một ngày này. Khương Trường Sinh đang chuẩn bị luyện công, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mắt hắn h ế p lại, nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy vô tận băng phong trong hư không, có một đạo thân ảnh đang ở đi nhanh. Cái này người chính là trước đó tập kích Bình An loạn võ tôn, loạn võ tôn cũng là khai quang thánh võ, trước mắt giá trị bản thân vì không chấm năm thiên đạo hương hỏa giá trị, hắn t ự hồ tại tìm tìm cái gì, khoảng cách côn luân giới càng ngày càng gần, băng phong trong hư không. loạn võ tôn tốc độ cao tiến lên tầm mắt quét ngang bốn phương tám hướng trong miệng lẩm bẩm đến cùng ở đâu hắn cách huyền hoàng đại thiên địa càng ngày càng xa nếu là tại vạn cổ hàn triều tiến đến trước hắn cũng không dám tùy tiện đến đây bởi vì hư không vô tận rất dễ dàng để cho người ta mê thất còn giấu giếm vô số nguy hiểm theo vạn cổ hàn triều bao phủ hư không vô tận thần võ giới đem đại lượng cường giả phóng xuất ra thời không đồng kết đối với thần võ giới mà nói nay chính là một trận cơ duyên bọn hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. loạn võ tôn chuyến này cũng không phải là chấp hành thần võ giới nhiệm vụ mà là tìm dị số. đương nhiên hắn tìm không phải đạo tổ mà là mặt khác dị số, giống cựu cổ giáo không phải võ đạo lực lượng. ven đường hắn gặp linh pháp đại thiên địa, hắn điều tra về sau, đối linh pháp cực kỳ thất vọng. đồ sát linh pháp đại thiên địa một nửa sinh linh sau liền rời đi. những sinh linh kia bị đông cứng, chết thời điểm không có chút nào ý thức, không có thống khổ. làm bực này chuyện ác loạn võ tôn không có chút nào gánh nặng trong lòng thật tình không biết hắn tại khương trường sinh trong mắt nghiệp lực q u ấ n thân hắn đã thành con mồi thời gian tiếp tục chuyển rời đi ngang qua một phương phương thiên địa về sau loạn võ tôn bỗng nhiên bị một mảnh đại thiên địa hấp dẫn cái kia mảnh đại thiên địa tựa như kim cầu bị đông cứng hơi mở kim tầng phía dưới là một tòa đại lục đó là cái gì loạn võ tôn nhẫn tình sáng lên hắn vẫn là lần đầu thấy dạng này đại thiên địa Hắn lúc này bay qua. Khi hắn đi vào côn luân giới rìa lúc, nhìn thấy bên trong có một đầu thiên hà. Thiên hà phía trên lại có rất nhiều sinh linh tại hoạt động. Làm sao có thể? Loạn võ tôn t r ừ n g to mắt đi theo hô hấp rồn rập. Tuyệt đối là dị số. Có thể chống cự vạn cổ hàn triều dị số, lực lượng được nhiều mạnh. Mạt được này lực lượng về sau, có lẽ có thể sẽ cùng đạo tổ phân cao thấp. Chương 428, Kim đ a n Đại Đạo Thiếu Niên Trúc Cơ. Loạn võ tôn cố nén kích động trong lòng, tiếp tục quan sát côn luân dưới tình huống. Hắn không vội mà ra tay, muốn nhìn xem phiến thiên địa này tình huống cụ thể. Có thể chống cự vạn cổ hàn triều, tất nhiên là có đặc thù lực lượng bảo hộ. Bất quá loạn võ tôn cảm giác bên trong cũng không có phát hiện uy hiếp được khí tức của hắn. Hắn không có chủ quan, cảm giác không đến cũng không có nghĩa là không có. Có lẽ g i ớ i này cường giả nắm giữ lấy đặc thù trận pháp, có thể ẩn nấp khí tức của mình. Tử tiêu cung bên trong. Khương Trường Sinh nhìn loạn võ tôn lén lén lút lút bộ dáng, khoái miệng khẽ nhếch. Hắn thần niệm điều tra qua phụ cận hư không ngoại trừ loạn võ tôn, lại không người thứ hai. Nói cách khác, loạn võ tôn là đơn độc đến đây. Lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này là không thể nào lại để cho ngươi trốn. Khương Trường Sinh trong lòng tự nói, hắn bỗng nhiên nhìn thấy loạn võ tôn trên người nhân quả có một tia là cùng côn luân giới tương liên, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắn theo này tơ nhân quả tính đi. nhân quả một chỗ khác chính là bịa kim cô chú hàng phục thất minh vương thất minh vương cùng loạn võ tôn nhận biết thất minh vương tiến vào côn luân giới đã có một quãng thời gian mặc dù cúi đầu nhưng một mực không có tiến vào thần du đại thiên địa dù sao vạn cổ thiên kiêu không cũng giống như lữ thần châu thất minh vương coi như phục cũng rất khó tín ngưỡng khương trường sinh khương trường sinh tính toán một thoáng thất minh vương cùng loạn võ tôn nhân quả không tính sâu cũng không có thù hận cũng là nói hai người không phải đ ể không phải bạn chẳng qua là nhận biết hắn lập tức có ý nghĩ lúc này đem thất minh vương theo lũ thần châu trong cung điện truyền đến côn luân giới bên ngoài thất minh vương rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng bao trùm chính mình hắn vô ý thức mở mắt phát hiện mình thân ở bị băng phong trong hư không hắn nhíu mày không rõ xảy ra chuyện gì hắn đưa mắt nhìn lại tầm mắt rất nhanh liền khóa chặt một đạo thân ảnh đối phương cũng nhìn thấy hắn như thế nào là hắn thất minh vương cùng loạn võ tôn đồng thời nghĩ đến Loạn võ tôn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hắn bốn mắt đi theo t r ợ n to, trong con mắt phản chiếu ra một vệt sáng. Oanh một tiếng, loạn võ tôn bị một vệt sáng bao phủ, chùm sáng kia xé nát trong hư không tầng băng, tan biến tại hư không phần cuối. Tại côn luân giới phía trên vạch ra một đầu không nói, phảng phất đem đóng băng hư không một phân thành hai. Thất minh vương thấy thân thể cứng đờ, vừa rồi chùm sáng kia theo trước mặt hắn lướt qua lúc. hắn lại không kịp phản ứng, thậm chí có thể nói, hắn là bị chấn nhiếp đến không dám n h ú c nhích. làm sao có thể vừa rồi đó là cái gì? thất minh vương mổ hôi lạnh tràn trề. lúc này, hắn cảm giác trên đầu kim cô hơi hơi siết chặt. hắn đi theo nghĩ đến cái gì, theo chùm sáng kéo tới phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh, chính là đạo tổ. đạo tổ ngồi tại trên thần t ọ a bị thất thải hào quang che giấu hình dáng. mặc dù cách nhau rất xa. hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia thâm bất khả chắc cảm giác áp bách hắn đi theo thở dài một hơi nguyên lai là đạo tổ cái kia liền không sao chỉ là vừa mới loạn võ tôn là thật thất minh vương trước kia gặp qua loạn võ tôn khi đó hai bên địa vị tranh lệch cực lớn loạn võ tôn là minh tục đều muốn kính trọng siêu nhiên tồn tại thực lực thâm bất khả chắc nếu như không phải mới vừa huyễn tượng loạn võ tôn thật bị đạo tổ giết chết thất minh vương không dám tưởng tượng hắn nhưng là biết loạn võ tôn chính là vạn cổ cự đầu áp đảo ba ngàn thiên địa phía trên tồn tại. Đúng lúc này trước mắt hắn trời đất quay cuồng. Lần nữa lúc thức tỉnh phát hiện mình một lần nữa về tới lữ thần châu trong thiên cung. Thất minh vương hít sâu một hơi vừa ý t ỉ n h vô pháp bình phục ý thức hắn đến là đạo tổ lực lượng tại thao túng hắn. Đạo tổ vì sao khiến cho hắn thấy loạn võ tôn cái chết. Đi vào thiên đình lâu như vậy thất minh vương đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết. hắn cảm thấy đáng sợ nhất liền là đạo tổ không gì không biết có thể nhìn trộm lòng người chẳng lẽ đạo tổ tính tới hắn nhận biết loạn võ tôn thất minh vương càng nghĩ càng hoảng đứng ngồi không yên một bên khác khương trường sinh về tới tử tiêu cung loạn võ tôn năng lực quá quỷ dị vì để tránh cho lần nữa lật xe hắn trực tiếp đánh lén rất kỳ bất ý thi triển thần thông là đại thiên chu đạo chỉ yên diệt hết thảy thần thông cho dù loạn võ tôn lực lượng cùng quy tắc tương quan đối mặt đại thiên chu đạo chỉ cũng phải chết hắn còn dùng hương hỏa diễn toán suy tính vừa rồi giết chết người giá trị bản thân kết quả biểu hiện cha không này nhân quả nói rõ loạn võ tôn triệt để chết hết khương trường sinh lập tức thoải mái loạn võ tôn nghiệp lực vượt xa lữ thần châu thất minh vương d à n g này người hắn cũng không dám thu mà lại đối phương rõ ràng đánh chính là côn luân giới chủ ý hắn càng không thể chịu đựng đáng tiếc không rõ ràng hắn nắm giữ cái gì l ự c lượng không trường sinh hơi lộ ra tiếc nuối nghĩ đến nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều khai quang thánh võ đều có không tầm thường năng lực thậm chí có khả năng sánh vai thần thông về sau tổng gặp được cổ quái kỳ lạ l ự c lượng một lát sau thừa thiên 743 n ă m loạn võ tôn để mắt tới côn luân giới muốn chiếm lấy côn luân giới l ự c lượng ngươi kịp thời ra tay vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên tuyệt h ọ c kim đan đại đạo Kim đ a n Đại Đạo Khương Trường Sinh hứng thú lập tức truyền thừa Kim đ a n Đại Đạo. Kim đ a n Đại Đạo chính là là một loại tu tiên chi pháp, đạo môn tuyệt học ẩn chứa tâm pháp, trận pháp, đ ộ n thuật, phong thủy các loại tuyệt học đạo thống, có thể chủ tu cũng có thể kiêm tu. Con đường này dùng Kim đ a n làm chủ, đem thân thể luyện chế vì Kim đ a n đại thành về sau vạn kiếp bất diệt, vạn kiếp bất tử. Mặc dù Khương Trường Sinh đã ủng có đạo pháp tự nhiên công. nhưng kim đan đại đạo bên trong rất nhiều lý niệm làm hắn được ít lợi không nhỏ. Hắn thậm chí có loại cảm giác đạo pháp tự nhiên công có lẽ là tiên thiên tồn tại công pháp mà kim đan đại đạo chính là cao nhân đắc đạo nhóm tổng kết tu tiên chi tri pháp truyền thừa kim đan đại đạo. Hắn phảng phất nghe một trận giảng đạo khương trường sinh bắt đầu tu hành kim đan đại đạo có đạo pháp tự nhiên công cơ sở hắn tu hành kim đan đại đạo rất dễ dàng. Dừng núi ở giữa một tên thiếu niên ngồi tĩnh tọa ở bờ sông trên đá lớn. áo vải hơi hơi cổ động, hắn khuôn mặt thanh tú, tóc dài bị dây cỏ chói ở sau ót, dâng lên chỉ có 15-16 tuổi. Thời tiết lạnh lẽo, mặt sông sắp kết băng, theo thiếu niên thổ nạp, phun ra hơi nóng là như vậy rõ ràng. Bờ sông có một đầu châu nước đang ở ăn cỏ, sông đối diện đi tới một lão g i ả khiêng một gánh củi, hắn nghiêng đầu đi, cười nói: em bé lạnh như vậy khí trời làm sao không ở nhà tu tiên? n g ữ khí của hắn tràn ngập t r ê u chọc, thiếu niên không để ý đến. hắn liền lắc đầu bật cười tiếp tục đi đường thiếu niên tên là hồ uyên năm nay 15 tuổi bởi vì khi còn bé trong thôn tới một vị tu tiên giả từ đó si mê tu tiên này cũng đã trở thành trong thôn đề tài câu chuyện các thôn dân đều cảm thấy hắn hết sức ngây thơ phàm nhân chỗ nào có thể tu tiên nhưng mà không có người biết rõ hồ uyên đã một tháng trước chúc cơ thành công rất lâu hồ uyên mở mắt ánh mắt trong veo vẫn là đạo tổ công pháp thích hợp ta những người kia tự sáng tạo công pháp quá làm loạn. Hồ Uyên tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ nụ cười. Tu tiên đã có 3 năm, không có đan dược, hắn lại thành công bước vào chúc cơ cảnh như vậy tư chất tuyệt đối khoa trương. Bất quá tuân theo điệu thấp lý niệm, hắn cũng không có tại hiện thực hoặc là thần du đại thiên địa bên trong tuyên dương. Không sai, hắn sở dĩ có thể tu tiên là bởi vì tiến nhập thần du đại thiên địa. Khi còn bé nghe vị kia tu tiên giả giảng giải đạo tổ một chút truyền thuyết thần thoại. người khác đều làm chuyện xưa nghe, hắn đối đạo tổ cái tên này lại không hiểu khắc sâu. Mỗi lần nghĩ đến đạo tổ, hắn tâm sẽ rất khó giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng, hắn thành công đả động đạo tổ, tiến nhập thần du đại thiên địa, mở ra con đường tu tiên của mình. Hắn đứng dậy, rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào châu nước trên lưng, cưỡi châu đi tại nông thôn trên đường nhỏ. Này Hàn Niên cũng không biết bao lâu mới có thể đi qua. Thật sự có nóng bỏng mùa hè sao? Hồ Uyên nhìn trên trời Thái Dương yên lặng nghĩ đến trong ký ức của hắn Thiên địa vĩnh viễn là lạnh vừa đến mùa đông lúc cái kia càng là thấu xương lạnh trong thôn không ít lão nhân đều là chết tại trong đêm đông chờ ta thành thần tiên nhất định phải làm cho Thái Dương tinh quân đến nhân gian ấm lên Hồ Uyên khẽ nói thiếu niên Huyễn tưởng lúc luôn là tràn ngập tự tin hắn đang muốn nằm tại lưng c h â u bên trên đi ngủ bỗng nhiên nhìn thấy một người đâm đầu đi tới người kia toàn thân áo trắng tay cầm phất trần. Tiên Phong đạo cốt, Hồ Uyên t r ừ n g to mắt, đối phương khí chất kinh diễm đến, hắn nhìn kỹ hướng mặt mũi của đối phương. Hảo Tuấn, mặc dù thân là nam nhi, hắn cũng cảm thấy đối phương đẹp mắt, nhất định là tu tiên giả. Hồ Uyên không có lỗ mãng, tại Thần Du Đại Thiên Địa chờ đợi ba năm, hắn cũng biết qua tu tiên giới hiểm ác, rừng núi hoang vắng bên trong gặp được tu tiên giả cũng không thể phớt lờ. b à i Khi Nam tử đi vào châu nước trước dừng lại, thấy Hồ Uyên căng thẳng trong lòng. vô ý thức sờ về phía sau thắt lưng bao cỏ bên trong một thanh bằng gỗ phi đao. Không nghĩ tới cùng sơn bên trong gia thiên tài thiếu niên lang, người này một thân linh lực từ đâu tập tới. Bạch y nam tử cười hỏi, hắn cười đến hết sức ánh nắng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng hồ uyên lại càng căng thẳng hơn, không biết nên trả lời như thế nào. Hồ uyên do dự một chút, thận trọng nói, khi còn bé gặp được một vị tiên nhân, hắn dạy ta nói ngày sau đi thiên giới tới tìm ta. đối phương nếu xem thấu tu vi của hắn, hắn tự nhiên giấu giếm không được, không bằng kéo cờ lớn, dọa lùi đối phương. Bạch y nam tử vung lên phất trần, sườn quay người nhìn về phía bầu trời, cười nói: tiên nhân, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tiên duyên, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể từng nghe nói đoạt giá, đoạt giá. Hổ uyên dọa đến thả người vọt lên, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, cùng bạch y nam tử kéo dài khoảng cách. hắn lập tức rút ra bằng gỗ phi đao một đao bắn về phía bạch y nam tử phi đao mặt ngoài l ó n g lánh lục quang nhàn nhạt tốc độ cực nhanh bằng gỗ phi đao đột nhiên đứng ở bạch y nam tử trước mặt không có đụng phải hắn mỗi đao cùng hắn cái chán cách xa nhau 20 điểm bạch y nam tử ánh mắt n g ư n g tụ bằng gỗ phi đao bỗng nhiên bị bắn ra bay ngược hướng hồ uyên hồ uyên động d u n g phản xạ có điều kiện nhảy lên có thể phản ứng của hắn lực cùng tốc độ quá chậm ngay tại bằng gỗ phi đao sắp đánh trúng hắn lúc hắn vô ý thức nhắm mắt hồ uyên thân thể căng cứng hai chân run lên nhưng mà hắn không có chờ tới thống khổ hắn thận trọng mở ra một con mắt phát hiện phi đao treo ở trước mặt hắn hắn đi theo mở ra con mắt còn lại nhìn về phía cách đó không xa phát hiện vị kia bạch y nam tử đang ở sở hắn châu phi đao chậm rãi hạ xuống hắn vội vàng vươn tay tiếp được hắn lúc này mới ý thức được đối phương chẳng qua là t r ê u đùa hắn cũng không có thật nghĩ đoạt x á h ắ n đối phương chiêu này chấn kinh đến hắn đột phá trúc cơ cảnh về sau hắn giác quan thuế biến trong vòng trăm thước con mũi hắn đều có thể thấy rất rõ ràng lực phản ứng càng là siêu việt phàm nhân nhưng ở trước mặt đối phương hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng tiểu tử từ nay về sau ta chính là sư phụ của ngươi đã vào môn hạ của ta liền ban thưởng ngươi đạo hiệu về sau ngươi liền gọi vong trần đi chương 429, t h ư ơ n thương hải tăng đ i ề n Cố nhân còn tại. À, Hồ Uyên bị đối phương kinh đến. Bên trên một g i â y còn muốn đoạt x á hắn, hiện tại liền muốn thu hắn làm đồ. Mặc dù nghe được đoạt x á là lời nói đùa, nhưng như thế đảo ngược quả thực vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá nghĩ đến đối phương cao thâm mặt chắc thực lực, lại nghĩ tới thiên tư của mình, hắn trong lòng đã có lực lượng. Hắn không có tiến lên, vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Hắn cẩn thận hỏi, nghĩ thu ta làm đồ đệ, ngài không giới thiệu một chút chính mình. Bạch y nam tử tự nhiên là khương trường sinh đối mặt hồ uyên hỏi thăm hắn vung lên phất trần ra vẻ thần bí nói vi sư tên không thể nói vậy vi sư chẳng qua là nhân thế hồng trần ở giữa một t ê n tiêu giao đạo nhân tính tới n g ư ờ i ta có nhất đoạn sư đồ duyên phận liền đặc biệt tới tìm ngươi nghe vậy hồ uyên buông xuống đề phòng dù sao trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá bị mưu đồ đối phương thoạt nhìn như thế tuổi trẻ hẳn là sẽ không nhớ thương thân thể của hắn. hắn lúc này đi qua, đi vào khương trường sinh trước mặt nửa quỳ mà xuống, ôm quyền nói đệ tử hồ uyên, bái kiến sư phụ. mặc dù thần du đại thiên địa bên trong có không ít đồng đạo người cống hiến đạo pháp, nhưng hắn có thể tiếp xúc đến phần lớn đều là bất nhập lưu chi pháp, hắn xác thực cần một tên tự thân dạy dỗ sư phụ. khương trường sinh vung tay áo, xoay người nói đồ nhi, không mang theo vi sư đi nhà người làm khách. hồ uyên liền vội vàng đứng lên, dắt châu đi bắt kịp bước tiến của hắn. Sư phụ, ngài mạnh bao nhiêu à? Không thể nói, không thể nói. Ngài là thiên đình tiên nhân sao? Không tính, nhưng cũng có chút sâu xa. Hồ Uyên hỏi, Khương Trường Sinh đáp: Hai sư đồ tại nông thôn con đường bên trên càng lúc càng xa. Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, hài lòng cười một tiếng. Ở kiếp này, Vong Trần có thể là bỏ ra hắn 100 t r triệu hương hỏa giá trị tuyệt đối tu tiên thiên tài. này có thể so với lúc trước hoa kiếm tâm đầu thai chỗ hoa hương hòa giá trị còn nhiều. Bất quá mộ linh lạc sau này đạt được tiên thần mệnh cách tổng thể tiêu xài bên trên vong trần vẫn là không sánh bằng. g i ả i bảo vong trần khương trường sinh tự nhiên dùng chính là phân thân, không có khả năng dùng bản tôn đi làm bạn hắn. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu xê dịch côn luân g i ớ i Lần nữa cùng thần võ giới kéo dài khoảng cách cũng rời xa đại thiên chu đạo chỉ tạo thành hư không liệt vùng, tránh cho bị thần võ giới truy xét đến. dày vò thật lâu, khương trường sinh mới vừa bắt đầu bế quan, tiếp tục tham ngộ nhân quả chi đạo. vong trần kiếp này nhân quả đơn giản, khương trường sinh l ứ c mắt liền có thể thấy hắn tương lai. nhưng theo hắn nhún g tay, vong trần nhân quả bắt đầu biến hóa, tương lai cũng biết biến hóa. nhân quả chi đạo xưa nay không là cố định, một mực tại biến hóa, luôn có chút lực lượng có thể chi phối nhân quả. mặc dù sự chú ý của hắn đều tại nhân quả chi đạo bên trên, tu vi nhưng không có chậm trễ. Thái thất đạo quả sẽ tự chủ thu nạp thiên địa linh khí, tích xúc phát lực, mà lại hắn nghiên cứu nhân quả chi đạo, bản thân cũng là bởi vì đạo pháp tự nhiên công tâm phát. Theo hắn nắm giữ kim đan đại đạo về sau, hắn có càng nhiều ý nghĩ. Xuân đi thu đến, Tế Nguyệt như t h o đưa, Bạch Kỳ thương thế tốt sau liền hà giới, không đến một tháng liền trở lại, bắt đầu từ đó nghiêm túc luyện công. Mộ Linh lạc thì thường xuyên ra ngoài, nàng bắt đầu tự tay chuẩn bị bàn đào đại hội sự tình. Thiên đình tu tiên tập tục một mực ở vào cường thịnh trạng thái, cơ hồ mỗi một ngày đều có người độ kiếp, nhân gian cũng là như thế. Theo tu tiên giả càng ngày càng nhiều, vì cùng võ đạo khác nhau ra, tu tiên giới liền sinh ra cũng không phải là chân chính độc lập giới, chẳng qua là cùng thế tục tách ra vòng tầng. Không phải tất cả mọi người có thể tu tiên, nhiều người hơn vẫn là duy trì tập võ, cái này cũng dẫn đến hai loại sức mạnh địa vị ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, võ đạo cùng tiên đạo cũng sinh ra đủ loại mâu thuẫn. rất khó hòa giải. Thiên đ ỉ n h tôn trọng tiên đạo, tự nhiên khuyên hướng tiên đạo. Bọn hắn cũng tại nỗ lực tuyên truyền đạo pháp, càng ngày càng nhiều tiên thần hạ giới đi tới côn luân giới các nơi giảng đạo, dẫn dắt phàm linh vào tiên đạo. Cái này cũng dẫn đến đủ loại giáo phái như nấm mọc sau mưa toát ra. Ngày mới lên ánh nắng s ẹ t qua hàn khí tràn ngập, treo xương tuyết rừng núi rơi vào sườn đồi lên. Khương Trường Sinh phân thân ngồi tĩnh tọa ở bên bờ vực, ánh nắng vung vãi ở trên người hắn. phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng thất thải hào quang đã tuổi tròn 20 tuổi hồ uyên n g ự kiếm bay tới xa xa nhìn sư phụ thân ảnh hắn một hồi hốt hoảng mỗi lần nhìn thấy sư phụ hắn đều sẽ bị kinh diễm đến sư phụ trên người có một loại hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất khiến cho hắn hướng tới hắn cũng muốn thay ngén khí chất như vậy đây mới là tiên nhân 20 tuổi hồ uyên dáng người thẳng tắp tuy là một thân áo vải nhưng hắn tinh khí thần khác hẳn với người thường nhất là hai con ngươi sáng ngời khí phách hắn rơi vào khương trường sinh bên cạnh cười hỏi sư phụ hôm nay truyền ta tới cần làm chuyện gì từ khi năm năm trước mang sư phụ về nhà làm khách về sau sư phụ vẫn ẩn cư ở trong núi sâu không nữa gặp người nhưng sư phụ ra mặt cũng nói cho trong thôn các phụ lão hương thân hắn hồ uyên là thật tại tu tiên chuyện này còn kinh động đến phụ cận không ít thành trì khương trường sinh không có mở mắt mạn bất kinh tâm nói năm năm qua vi sư chẳng qua là vì ngươi chỉ bảo trên tu hành hoang mang còn chưa chân chính truyền thụ cho ngươi đạo pháp nghe vậy hồ uyên nhãn tình sáng lên phấn khởi vi sư truyền cho ngươi kim đan đại đạo tiểu thành có thể trích tinh chuyển nguyệt nhảy ra âm dương đại thành có thể đồng thọ cùng trời đất vạn kiếp bất tử ngươi có nguyện học nguyện ý bất quá sư phụ thật có lợi hại như vậy hồ uyên gật đầu cùng gà con mổ thóc giống như không nói vạn kiếp bất tử chỉ là trích tinh truyền nguyệt liền để hắn tâm trí hướng về đây tuyệt đối là tiên nhân mới có thể thi triển thủ đoạn không trường sinh không có trả lời bắt đầu giảng giải kim đan đại đạo hồ uyên nghe xong lập tức ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe hắn tu tiên thiên tư cực kỳ xuất chúng đã gặp qua là không quên được nghe một lần liền có thể gánh v ắ c hồ uyên càng nghe càng kinh hãi thật là cao thâm đạo pháp mặc dù còn chưa luyện nhưng so thần du đại thiên địa bên trong lưu truyền đạo pháp tinh diệu hơn được nhiều sư phụ tất nhiên đến từ thiên đình mà lại địa vị không thấp tiên đạo sinh ra tại đạo tổ trước mắt dùng thiên đình là chủ yếu nơi phát nguyên hắn tự nhiên sẽ nghĩ như vậy đến mức sư phụ là đạo tổ hắn không dám nghĩ cảm thấy không có khả năng có thể nhặt được lợi hại như thế sư phụ đã đủ may mắn làm sao có thể là đạo tổ tự mình dạy hắn tại thần du đại thiên địa bên trong hắn nhưng là được chứng kiến quá nhiều thiên kiêu nhân vật phong thái thiên tư của hắn là rất mạnh nhưng chỉ là cùng bình thường tu tiên giả so sánh kim đan đại đạo tự mang rất nhiều pháp thuật đ ộ n g thuật thần thông khổng lồ mà phức tạp hồ uyên bắt đầu mỗi ngày lên núi nửa năm sau hắn trực tiếp rời đến trong núi sâu cùng sư phụ tu tiên thời gian trôi mau 30 năm đi qua 50 tuổi hồ uyên vẫn bảo lưu lấy 20 tuổi diện mạo tu hành kim đan đại đạo hắn tu vi tăng nhanh như gió đã đi đến hóa thần chi cảnh tốc độ như vậy liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn tại thần du đại thiên địa bên trong chưa từng nghe tới như thế tu hành tốc độ hắn đã có 30 năm không có xuống núi một ngày này khương trường sinh theo vách núi đứng lên hồ uyên nghe được động tĩnh đi theo mở mắt nhìn dưới ánh mặt trời chiếu sáng sư phụ hồ uyên tâm run lên hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn vong trần sư phụ nên rời đi sau này con đường tu tiên liền dựa vào chính ngươi. Khương Trường Sinh nhìn chân trời sơn hà trắng cảnh, nhẹ nói ra, sương lạnh vờn quanh vạn dặm rừng núi, như tiên cảnh. có một loại tịch liêu, cùng thế cách tuyệt mỹ. Hồ Uyên liền vội vàng đứng lên, hỏi sư phụ, ngài muốn đi đâu đây? không thể mang lên đồ nhi sao? Khương Trường Sinh cười nói, ngươi có người nhà của ngươi không dễ dàng như vậy rớt bỏ dưới. thiên hạ to lớn tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. ngươi như theo ta mà đi. lần sau khi trở về, cố nhân đã ở đất vàng bên trong. nghe nói như thế, hồ uyên động dung, hắn bỗng nhiên nghĩ về đến trong nhà phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, 30 năm đối với hắn mà nói rất nhanh, nhưng đối với phạm nhân, giờ khắc này hắn đột nhiên có loại nghĩ xuống núi về nhà m ẫ n liệt xúc động. chẳng qua là trước mắt sư phụ muốn ly khai, hắn chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ trong lòng. sư phụ, về sau ta nên đi chỗ nào tìm ngài? hồ uyên truy vấn. hốc mắt không tự chủ được hồng nhuận. nói đến, khương trường sinh đã là làm bạn hắn lâu nhất người, so người nhà của hắn còn lâu. khương trường sinh vung lên phất trần, quay đầu cười nói, ngốc đ ổ nhi, mong muốn thấy vi sư nhưng không có dễ dàng như vậy. hy vọng một ngày kia, vi sư có thể nghe nói đến vong trần tên vang vọng tam giới. trước khi đi, lại truyền cho ngươi 72 loại biến hóa. r ấ t lời, tay phải hắn vung tay áo, một hồi thanh phong hướng hồ uyên đập vào mặt. ý thức của hắn trong nháy mắt hoàng hốt, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt cũng hoặc là là vài năm. Hồ Uyên mãnh liệt mà thức tỉnh, phát hiện mình còn đứng ở vách đá, chẳng qua là không thấy sư phụ thân ảnh, trong đầu nhiều rất nhiều trí nhớ. Địa sát thất thập nhị biến, Hồ Uyên hít sâu một hơi, hô lớn vài tiếng, không có đạt được sư phụ đáp lại, hắn liền hiểu rõ sư phụ sớm đã rời đi. Danh chấn tam giới, Hồ Uyên tự lầm bầm. hắn bỗng nhiên nghĩ đến thần du đại thiên địa bên trong một kiện đại sự đạo tổ muốn lập địa tiên đứng đầu nếu như hắn có thể trở thành địa tiên đứng đầu có hay không tính danh chấn tam giới có lẽ sư phụ cũng tại vì địa tiên đứng đầu mà nỗ lực đến lúc đó hắn nếu là cùng sư phụ cùng một chỗ tranh địa tiên đứng đầu há không diệu quá thay nghĩ được như vậy hồ uyên lộ ra nụ cười trong lòng ly biệt chi sầu tán đi hắn thả người vọt lên dưới chân ngưng tụ mây mù đằng vân giá vũ xuống núi, tử tiêu cung bên trong, mộ linh lạc đi vào trong điện, nhìn thấy bạch kỳ còn tại luyện công, nàng lắc đầu bật cười không có nghĩ tới tên này vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, nàng đi đến trước lò luyện đan ngồi xuống, chuẩn bị luyện đan. Lúc này khương trường sinh mở mắt, hắn này vừa mở mắt, đại biểu cho trăm năm qua đi, trăm năm ngộ đạo đối với hắn mà nói tương đương với uống trà nửa canh giờ. Tế Nguyệt nhanh chóng tại tu hành bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuễn. y Khương Trường Sinh đầu tiên là diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, xác định côn luân giới không có gặp nguy hiểm sau mới vừa nhìn hướng nhân gian. Hồ Uyên bái hắn làm thầy cũng có trăm năm, bảy mươi năm trước phân thân sau khi rời đi, Hồ Uyên trở lại trong thôn, nhưng không có qua mấy năm phụ mẫu thọ chung, cái này khiến hắn hết sức hổ thẹn, cho là mình không có tận hiếu. Trong nhà chờ đợi năm năm. h á n lưu lại một chút tu tiên chi pháp sau liền rời đi một mình sông sáo tu tiên giới. hồ gia bởi vì hắn lưu lại tu tiên công pháp tại về sau trong vòng mấy chục năm phát triển trở thành một vùng bá chủ hơn 60 năm bên trong hồ uyên hành tẩu thiên hạ tìm kiếm linh khí rồi rào chỗ tu v i một mực tại tăng trưởng nương tựa theo kim đan đại đạo cùng địa sát thất thập nhị biến dù cho là cảnh giới cao hơn hắn người cũng rất khó chiến thắng hắn đánh không lại hắn còn có thể chạy Tiểu tử này bắt đầu thanh danh vang dội. Khương Trường Sinh bắt đầu hồi ức đi qua, nghĩ đến rất nhiều năm trước cái kia đình viện, hắn dạy bảo đệ tử, Vong Trần ở bên cạnh quét rác, tình cờ cũng sẽ dừng lại nghiêm túc nghe hắn kể chuyện xưa, giảng võ đạo. Thương Hải tăng điền cố nhân còn tại, điều này có thể không phải chuyện may mắn. Chương 430, t r u n g p h ạ t thần võ giới. Khương Trường Sinh nhìn Hồ Uyên một hồi, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mộ linh lạc, thấy nha đầu này tại luyện đan. hắn không có quế dày gần đây thiên đ ỉ n h nhấc lên luyện đan chi phong thiên đế thậm chí chủ hoạch luyện đan đại hội vì bàn đào đại hội làm c h ă n đệ tiên đạo phát triển đến nay thiên đình đã có tiên thần tại đan đạo bên trên lấy được thành tựu trong đó một vị tinh quân càng là trở thành thiên đ ỉ n h luyện đan chi đạo nhân vật đại biểu bất quá luận luyện đan chi đạo côn luân giới người lợi hại nhất cũng không tại thiên đ ỉ n h mà là tại nhân gian ẩn cư cũng là hương hỏa tín đồ chẳng qua là người kia không muốn vào thiên đ ỉ n h Luyện đ a n Đại Hội chính là vì Thiên Đình hấp dẫn tu tiên giới luyện đ a n nhân tài. Lần này luyện đ a n Đại Hội bên trên Thiên Đình cũng sẽ tuyên bố bàn đào có ích, có thể tăng trưởng thọ nguyên kỳ quả tuyệt đại đa số sinh linh đều khó mà cự tuyệt. Thời gian một nén nhang về sau, Khương Trường Sinh dùng thần niệm trợ giúp Mộ Linh Lạc linh lực khống hỏa. Mộ Linh Lạc liếc mắt thấy hướng hắn, mặt lộ vẻ nụ cười. Nàng không có lên tiếng, mà là chuyên chú nhận thức hắn dẫn dắt. Từ khi loạn võ tôn ngã xuống về sau. Côn luân giới liền không tiếp tục gặp được thần võ giới đột kích người, cái này cũng tại Khương Trường Sinh trong dự liệu hư không vô tận bao la. Mặc dù thần võ giới mong muốn giám sát bị đông cứng hư không vô tận cũng cần tháng năm dài đằng đẵng, có lẽ đây chính là vì gì mỗi lần vạn cổ hàn triều tiến đến sẽ đông kết thời không mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm nguyên nhân. Khương Trường Sinh dẫn dắt xong mộ linh lạc luyện đan về sau liền bắt đầu thần du thiên ngoại nhìn hư không vô tận tình huống hoa nguyên phía trên. lần lượt từng bóng người đứng tại sườn đồi phía trên nhìn ra xa chân trời tầng tầng mây đen một vệt ánh sáng xuyên thủng tầng mây vẩy trên mặt đất tại cái kia thần thánh trong ánh sáng có một đạo thân ảnh bồng bềnh rút ngắn khoảng cách nhìn lại quanh người hắn bao quanh gió l ố c bí mật mang theo vô số kẻ nhỏ bé tinh quang liên tục chui vào trong cơ thể hắn sườn đồi phía trên võ giả từng cái khí tức cường đại cầm đầu chính là một vị thần võ trí thượng thể phách khôi ngô tay phải dựa vào sau thắt lưng tay trái v ú ố t d â u áo bảo đen theo gió lất phất hắn được xưng là đồ thần võ cũng không phải là tàn sát thần võ mà là họ đồ 18 vị thần võ trí thượng đều dùng họ vi tôn hào thái thượng côn luân không hổ là thần võ giới coi trọng nhất thiên kiêu cảnh giới như thế liền có thể nắm giữ thần võ lực lượng tiền đồ bất khả hạn lượng hắn như vậy thuận lợi chấp t r ư ở n g thần võ lực lượng về sau chưa hẳn không thể trở thành thần võ giới thiên không sai võ đạo trưởng thịnh nên giải quyết những cái kia dị số. Nó đến, gần đây thần võ g i ớ i tẩy trừ dị số cũng không thuận lợi, chết không ít cường giả. Nghe người bên cạnh nghị luận, đồ thần võ không có mở miệng, tầm mắt nhìn c h ằ m c h ằ m vào phương xa thái thượng côn luân. Thái thượng côn luân tắm cường quang bên trong, hắn từ từ mở mắt, một mặt mê muội, hắn nâng tay phải lên, nhẹ giọng tự nói: đây cũng là thần võ lực lượng à, thật đủ cường đại, chắc không được có thể được xưng là thần chi vũ lực. trong mắt của hắn bắn ra dòa người ánh sáng lạnh lẽo đó là chiến ý chỗ ngưng tụ mà hiện giờ khác này thái thượng côn luân đầu tiên nghĩ đến chính là đạo tổ đạo tổ c h u sát hắn thất thập nhị thần động thù này không thể không báo làm sao thần võ giới một mực chế ước hắn cảm thấy hắn cũng không phải là đạo tổ đối thủ bây giờ hắn nắm giữ thần võ lực lượng không người lại có thể ngăn cản hắn ngay tại thái thượng côn luân nghĩ đến việc này lúc đồ thần võ lăng không xuất hiện ở phía trước ở vào cường quang bên ngoài trên ánh mắt hạ dò xét hắn không sai bây giờ ngươi hẳn là có thể quét ngang khai quang thánh võ chi cảnh ta biết ngươi đã kìm nén không được nghĩ muốn đi ra ngoài bất quá thần võ giới còn có những nhiệm vụ khác muốn ngươi đi làm đồ thần võ cười nói càng xem thái thượng côn luân càng hài lòng thái thượng côn luân nhíu mày hỏi nhiệm vụ gì đồ thần võ tầm mắt sáng rực nói tẩy trừ dị số trung kết vạn cổ hàn triều nghe vậy Thái thượng côn l u ô n lông mày buông ra, cái này nhiệm vụ cũng có thể bao quát đạo tổ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, hư không vô tận bên trong rất nhiều lão bất tử tồn tại bắt đầu sôi nổi, ba ngàn thiên địa cần thần võ lực lượng ra tay, chớ có để chúng ta thất vọng. Đối mặt đồ thần võ nhắc nhở, Thái thượng côn l u ô n bình tĩnh gật đầu. Cường địch càng nhiều, hắn càng hưng phấn, mạnh mẽ bản thân liền cần phụ trợ. Đây cũng là tự tin của hắn, từ hắn tập võ lên. Quét ngang các cảnh giới đối thủ, chưa bại một lần. Dạng này g h i lại hắn sẽ tiếp tục giữ vững. Thái thượng côn luân dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đồ thần võ, đột nhiên hỏi, không biết ta cùng 18 t vị t r í thượng còn kém bao nhiêu? Ánh mắt của hắn tràn ngập xâm lược tính, càn dỡ nhìn c h ầ m c h ầ m đồ thần võ. Đồ thần võ cũng không có sinh khí ngược lại cười to, nói, hậu bối năm đó ta sơ l ấ y được thần võ lực lượng, cũng như ngươi như vậy bành trướng, đ u đãi ngươi chung kết vạn cổ hàn triều. Ngươi tự có khiêu chiến chúng ta tư cách. Thái thượng côn luôn nhếch miệng lên nói, một ngày này sẽ không quá lâu. Khương Trường Sinh ý thức tại hư không vô tận trung du đãng, hắn phát hiện những thiên đó mặc dù bị đông cứng, nhưng sinh linh cũng chưa chết, chỉ cần không phá hư là được, mà lại theo thời gian trôi qua, những sinh linh này khí tức vậy mà tại tăng cường. Chẳng lẽ vạn cổ hàn triều cũng không phải là kiếp nạn, còn là một loại ban ân? c h ế t không được lúc trước vạn cổ hàn triều tiến đến. cũng không có kích khởi sinh tồn ban thưởng. Vạn cổ hàn triều cùng thiên hà rất giống, tức có thể là tai họa, cũng có thể là cơ duyên. Tai họa chính là loạn võ tôn dạng này người, tùy ý tàn sát vô tội sinh linh. Khương Trường Sinh bắt đầu tò mò vạn cổ hàn triều lực lượng nơi phát ra, này hàn khí thậm chí có thể triệt tiêu hắn thần niệm, phi thường mạnh mẽ. Trước mắt hắn gặp phải những cái kia lực lượng cường đại đều không như vạn cổ hàn triều hàn khí, có lẽ cùng võ đạo bản nguyên tương quan. không trường sinh vừa nghĩ một bên chuẩn bị kết thúc thần du trạng thái, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới cựu cổ giáo vị kia nam tử áo bào xanh. hắn lúc này đem ý thức bay về phía nam tử áo bào xanh chỗ ẩn n ú p t thiên địa. kết quả ven đường hắn liền thấy được đối phương. nam tử áo bào xanh đang ở băng phong trong hư không bay lượn tốc độ cực nhanh. chờ chút, phương hướng này đối phương là hướng phía côn luân giới mà đi. không thể để cho hắn tới gần côn luân giới khi đó lại ngăn cản. biến số quá lớn. Khương Trường Sinh lúc này thu hồi ý thức, sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn, nhìn về phía Nam Tử áo bào xanh. Nam Tử áo bào xanh tốc độ cao bay lượn, vẻ mặt âm trầm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện ở phía trước, cả kinh hắn lập tức dừng lại. Chính là đạo tâm thần chỉ. Nam Tử áo bào xanh nhíu mày, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, lông mày giãn ra, hỏi. xin hỏi các hạ có thể là thiên đình đạo tổ đạo tâm thần chỉ hỏi ngược lại ngươi thế nào biết là ta nam tử áo bào xanh lộ ra nụ cười nói trong những năm này các hạ tên tuổi cũng không nhỏ mặt khác dị số ta đều gặp duy chỉ có chưa từng gặp qua ngươi xem ra ngươi tính tới ta muốn đi tìm ngươi đạo tâm thần chỉ yên lặng không có nói tiếp nam tử áo bào xanh nói theo ta chính là cổ thuật người thừa kế tên là m ạ c vọng ta chi thiên đã bởi vì thần võ giới mà chết tiếp xuống các ngươi thiên địa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ta muốn tìm đến ngươi cùng với mà khác không phải võ đạo người thừa kế cùng chống chọi với thần võ giới cùng hắn ngồi chờ chết không bằng chúng ta hợp lại chung phạt thần võ giới hắn chăm chú nhìn đạo tâm thần chỉ trong lòng tràn ngập tò mò đây là cái gì thủ đoạn hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương khí tức cùng hình dáng đạo tâm thần chi chậm rãi mở miệng nói ngươi có thể tìm tới nhiều ít người thừa kế có chắc chắn hay không mạc vọng lộ ra nụ cười nói này hư không vô tận cũng không thiếu cường giả phần lớn đều là bởi vì ngẫu nhiên đạt được không phải võ đạo cơ duyên bị khu trục liền ta đều không rõ ràng hư không vô tận cất giấu nhiều ít đại đạo người thừa kế bất quá ta có thể tìm tới không dưới mười vị trong đó có năm vị không kém hơn ta bọn hắn thiên địa càng thêm thành thục chẳng qua là quá điệu thấp vạn cổ hàn chiêu chính là đại hàn thiên cách làm đại hàn thiên mỗi lần thi triển luồng khí lạnh l ự c lượng liền sẽ ngủ say mười vạn năm đây cũng là chúng ta cơ hội huống hồ trong những năm này thần võ giới nhiều lần gặp tập kích thực lực sớm đã giảm xuống khương trường sinh thì đang nghĩ linh pháp đại thiên địa người trước đó cũng có thể đoán được côn lân giới tồn tại bây giờ mặc vọng cũng có thể điều này nói rõ hắn vô luận như thế nào xê dịch côn lân giới đều sẽ bị phát hiện cùng hắn ngồi chờ chết không bằng thử một chút hắn cùng thần võ giới đã đi đến quan hệ thù địch không có khả năng lại hóa thủ thành bạn đạo tâm thần chỉ mở miệng nói. khi nào? Mặc vọng nụ cười càng sâu, chẳng qua là nụ cười của hắn cực kỳ nguy hiểm. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn trung phạt thần võ giới, vậy thì phải làm chu đáo chuẩn bị. Việc này ta sẽ đích thân dẫn đầu, ngươi tạm chờ ta tin tức. Đạo tâm thần chỉ chậm rãi gật đầu. Mặc vọng không nói thêm lời, chắp tay liền hướng phía một phương hướng khác bay đi. Như thế tùy ý liền quyết định một trận việc lớn, này cũng nói bọn hắn này chút dị số tình cảnh. mạc vọng không lo lắng khương trường sinh sẽ phản bội đạo tâm thần chỉ nhìn chăm chú lấy mạc vọng rời đi thật lâu đạo tâm thần chỉ chậm rãi tiêu tán tử tiêu cung bên trong khương trường sinh giải trừ thiên địa vô cực nhãn thần sắc của hắn nghiêm túc bắt đầu nghĩ đến lúc đó như thế nào ra tay nếu muốn chiến cái kia liền không thể làm đồ dẫn lần này nhất định phải nhường thần võ giới trầm thống đau đến ít nhất không còn dám tới xâm chiếm. côn luân giới cần nhất chính là thời gian vạn năm liền có thể nhường côn luân giới thuế biến này một trận chiến nhất định phải thật tốt chủ bị khương trường sinh bắt đầu thi triển đại đạo hóa hình đem thần thông của mình h i ề n hóa thành sợi tóc bao quát thiên địa câu diệt đại thiên chu đạo chỉ các loại bất quá hắn phát hiện thiên địa câu diệt coi như ngưng vụ thành sợi tóc ẩn chứa pháp lực tuôn ra vô pháp r ó t vào toàn bộ pháp lực đây là thần thông bản thân mâu thuẫn thiên địa câu diệt bản thân liền cao hơn đại đạo hóa hình có thể làm cho đại đạo hóa hình hiện ra thiên địa câu diệt một phần lực lượng đã rất khó được. Tà Dương chậm rãi hạ xuống giữa thiên địa duãng đ hàn phong, dãy núi ở giữa, hồ uyên nằm tại thanh ngưu trên lưng, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, hắn bắt chéo hai chân, biết bao thoải mái. Này con thanh ngưu là hắn nuôi lớn, nuôi 10 năm, so với hắn khi còn bé trong nhà châu còn muốn lớn, chính là bởi vì từ nhỏ c h ă n châu, cho nên hắn đối châu có đặc thù tình cảm. mà này con thanh ngưu ẩn chứa thái hoang h u n g thú huyết mạch, cho nên hắn mang theo trên người dưỡng thành vật cưỡi. Hiện tại liền thiếu một thanh vừa tay thần binh phát khí. Nghe nói Long Cung Liễm tận thiên hạ c h í bảo có thể đi nhìn một cái. Hồ Uyên nhìn mặt trời l ặ n yên lặng nghĩ đến một mình sông sáo tu tiên giới đã có trên trăm năm, hắn với người nhà tưởng niệm càng ngày càng ít, nhưng hắn cuối cùng sẽ nghĩ lên sư phụ của mình. Có lẽ là hắn không rõ ràng sư phụ thân phận chân thật. có lẽ là hắn còn chưa báo ân sư phụ trở thành trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng đúng lúc này một hồi cuồng phong kéo tới cả kinh hồ uyên lập tức nhảy dựng lên đứng tại lưng c h â u bên trên nhìn ra xa mà đi chỉ thấy phương xa núi cao ở giữa bay tới một đầu thần tuấn chim lớn khoác lên màu vàng kim lông vũ đầu giống như diều hâu vỗ cánh ở giữa có lôi điện xen lẫn kim ương tốc độ cao lướt qua nhường hồ uyên trung quanh rừng cây kịch liệt chập chờn phảng phất tùy thời muốn vột lên từ mặt đất